Anh Khôi, xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người luôn cất giấu cho mình những tình cảm thiêng liêng và cao quý dành cho đấng sinh thành. Dù đôi khi con có thể mắc sai lầm, còn coi thế giới của mình là những thứ bao la rộng lớn ngoài kia. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, thế giới của con gói gọn trong hai từ, cha mẹ. Mời quý vị cùng đón nghe chuyện ngắn sau đây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 mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Cuộc đời nghiệt ngã qua sự thể hiện của giọng đọc anh khôi. Bấy giờ tôi còn ở đường ký con gần khu cầu ông lãnh, cạnh nhà tôi ở là một cái ngõ hẻm. Trong đấy cùng của cái ngõ bẩn thỉu mọc lên một loại cây nấm dại trông tiểu tùy hèn mọn. Ở ngoài vùng tráng lệ của thành phố có một túp lều. Túp lều ấy. Chỉ vừa đủ chỗ cho một cái ghế gãy chân nằm trọng chơ. Trong túp lều có một người đàn bà tàn tật, đó là chị Nam Trừng. Và chị Nam Trừng có một đứa con trai, tên là Thằng Tám Cục Đất. Trước kia, chị Nam Trừng làm phụ ở một xưởng máy bên vùng Khánh Hội. Một buổi, chị Nam đứng lỡ ngỡ thế nào để cho máy tiện cán đứt liền một cánh tay. Từ đó, thất nghiệp, rơi ngã xuống đến tận đáy của khốn cùng. Chị Nam Trừng chỉ còn là một thứ nửa người, nửa vật, nửa sống, nửa chết, trong cái ngõ hẹm hằng đêm, chỉ có lũ chó mèo hoang lai vãng. Ngày tôi dọn đến ký con, chị Nam Trừng dắt thằng nhỏ đen nhẹm, chán rô như biếu, mắt thao láo, sang nhà tôi, ngỏ ý xin cho chị quét dọn nhà cửa mỗi buổi sáng, sau khi tôi thức dậy. Nhớ buổi sáng hôm đó, nhìn thằng nhỏ dĩnh ngộ, kỳ dĩnh ngộ dữ dằn. Và ngỗ ngược của bầy trẻ lấy hè đường, cống rãnh, và những gốc cây làm thế giới tuổi nhỏ, tôi xoa đầu tám cục đất, và hỏi nó. Mày thích gì? Tám! Nó lùi bật về đằng sau, đứng dạng hai chân chắc nịch, hai bàn tay chặt thành hai trái Phật thủ khuỳnh khuỳnh, đáp như dao chém đá. Đánh nhau! Chị năm chừng cau mặt nhìn con, cười hiền hòa. Cháu nó hư lắm ạ, đánh nhau tối ngày. Tôi mỉm cười nhìn tám, nghĩ đến cái luật yếu mạnh, tàn nhẫn của lề đường và cho rằng tám cục đất đánh nhau chỉ là để biểu tỏ sự có mặt của nó và giành một chỗ đứng dưới mặt trời. Tôi vẫn yêu những đứa nhỏ ngỗ ngược, uốn nắn chúng cho khéo, dễ trở thành những người lớn khá lắm đây nhé. Thế là từ đó, chị Năm Trừng sáng sáng cầm trổi, một mảnh bao bố, theo sau là tám cục đất lễ mế bưng một thùng nước. Hai mẹ con lũi húi lau chùi nền đá hoa căn buồng ngủ của tôi, cho đến khi nhẵn như gương. Tôi rất có cảm tình với tám cục đất, nó giúp mẹ nó như một người lớn vậy. Đôi khi, lại còn ra cái điều dạy mẹ, khiến chị năm trường lại cau mặt nhìn tôi cười, và nói, cháu nó hư lắm. Nhưng tôi biết, tám cục đất thương mẹ nó lạ thường. Nó thương cái lối thương đặc biệt của nó, trợn mắt lên. Lầm lầm. Lì lì, chẳng thưa, chẳng gửi, nhưng mà thương. Từ ngày gặp nhau, chị năm đau yếu luôn. Chị ho thúng thắng, đầu tóc lúc nào cũng trùm kín dưới một tấm khăn bông lớn. Mấy tháng đầu, sáng nào cũng đủ mặt hai mẹ con. Rồi mấy tháng sau, tôi mở cửa không thấy chị năm bước vào nữa, mà chỉ còn một mình tám cục đất, sang làm thay cho mẹ. Càng ngày, biết nó rõ hơn. Tôi càng thấy phát hiện ở tám cục đất một đức tính quý và hiếm nhiều vàng trong cái xã hội nghèo khổ đầu đường xó chợ. Đó là sự thật thà. Tiền tôi để trên mặt bàn viết, trong túi quần vắt trên thành ghế, những lúc mở cửa cho tám vào. Rồi bỏ nhà sang ngã tư bên kia đường ăn sáng, trở về tiền để đâu vẫn còn nguyên đó, không mất một đồng nào. Tám đã không ăn cắp, mà nhờ có tám. Tôi còn không đến nỗi bị mất cắp một mẻ lớn nữa. Chả là một đêm đi chơi uống rượu say về quên khóa cửa, tôi ngã vật xuống giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm bỗng giật mình thức dậy vì một tiếng kêu vỡ tai, tiếng kêu của tám cục đất ở ngoài đường. Ăn cắp! Ông ơi! Nó ăn cắp của ông! Bóng đen chạy từ giường tôi chạy vụt ra, hốt hoảng ném trả lại kế quần. Trong túi quần, có hai chục ngàn đồng. Buổi chiều tôi vừa lấy ở nhà phát hành thống nhất về. Mày quá, tám vừa đi qua cửa, đúng lúc nó nhìn thấy thằng trộm lèn vào. Trộm chạy rồi, tám còn rượt theo như một mũi tên, vừa đuổi, vừa la đến tận đầu phố. Sáng hôm sau, tôi gọi tám sang cảm ơn nó, và thưởng cho nó 500. Nó nhận, nhưng không tiêu một đồng nào, mà đưa hết cho mẹ. Cử chỉ đó của trẻ con. Tưởng người lớn nào cũng phải ngạc nhiên và mến phục. Tám cục đất chỉ có một cái tội, nó hiếu chiến vô tà. Tôi không trông thấy nó gây sự với một đứa nhỏ nào bao giờ, nhưng lạ thay, tám đến đâu là có võ đài lộ thiên dựng ngay tại đó. Đứa nào trêu, nó lao vào đánh liền. Máu nóng, máu anh hùng tứ chiến chảy thao thao và chảy thật đầy trong cái thân thể chuột nhát và đen cháy của tám cục đất. Tôi chính mắt thấy nó sát trận nhiều lần, nhanh như cắt vậy, và đã lao vào kẻ thù là lao vào bằng những đòn chí tử, cho nên lần nào nó cũng đánh thắng. Kẻ thù nguy hiểm và ghê gớm nhất của tám là bọn ba anh em thằng tẩu lai ở cuối phố. Ba anh em này, đứa nhỏ nhất thấp hơn tám một đầu, đứa lớn nhất lại cao hơn tám cũng đúng một đầu. Cuộc tỷ thí chừng đã diễn ra nhiều lần lắm. Đánh với từng đứa một. Tám thắng dễ dàng không khó nhọc. Nó chỉ cần bình tĩnh vung một quả đấm thôi là kẻ thù đã lăn củ ra. Nhưng phải xem tám cục đất đơn thương độc mã đấu với cả ba như một chàng triệu tử long tí hon mới thật sướng mắt. Mới thấy sự gan dạ liều lĩnh của nó so với những đứa nhỏ cùng tuổi ghê gớm đến thế nào. Có phải dân tay chơi gọi đó là đòn ất giáp, thứ đòn hội trợ phải không? Sáp trận. Khi phải đương đầu với ba anh em kẻ thù hợp lại, thành một thế tam giác gờm gờm, tôi nhận thấy, lần nào cũng vậy, tám gan dạ sông pha vút ngang vào giữa. Nó tả sung hữu đột, tay này thoi chân kia đá, quay tròn như cơn lốc, quyền cước phát ra liên chỉ hồi điệp. Và chỉ một loáng mắt, ba anh em kẻ thù kia, đã sững sờ thất kinh, và kéo nhau chạy tan tác về nhiều ngả phố. Một buổi sáng... Chờ cho tám cục đất lau nhà xong, tôi giữ nó lại. Cháu đánh nhau như thế, không sợ mẹ buồn ư. Chúng nó chiêu tức cháu, chúng nó gọi mẹ cháu là con mẹ quẻ. Nhịn đi có được không? Tám cục đất mở lớn đôi mắt thao láo nhìn tôi, hình như cái đầu óc trẻ thơ của nó từ phút ra đời, không hề hiểu chữ nhịn là cái lý gì. Nó đứng lên, lẳng lặng sách thùng ra đi, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Bỗng một hôm, tôi xem phim về đến gần cửa, lúc đó đêm đã khuya lắm, hè đường yên tĩnh, và tôi lại trông thấy bốn cái bóng nhỏ thó huỳnh huỳnh, quần thảo giữa một gốc cây. Tám cục đất lại phải đương đầu với ba anh em kẻ thù của nó. Nhưng lần này, một điều chưa từng xảy ra bao giờ cho tám đã xảy ra, khiến tôi giật mình, tám thua. Nó trúng đòn như mưa vào mặt mũi, ngã vật xuống một bờ tường. Tôi thấy tám vùng đứng dậy lại loạn trọng lao vào vòng chiến để liền đó, lại bị đánh văng vào một gốc cây. Lần ngã này xem chừng nặng lắm. Tám nằm lìm, không ngóc được đầu dậy nữa. Khi tôi chạy đến, và cúi xuống đỡ nó lên, cho tựa lưng vào thân cây. nỗi ngạc nhiên của tôi về sự bại trận khó hiểu của tám cục đất mới được cắt nghĩa, cánh tay trái của tam, buộc chặt vào quần bằng một sợi dây. Thì ra, nó chỉ sử dụng có độc một nắm đấm tay phải mà thôi. Nó đã chấp kẻ thù một tay, và cột chặt cái tay đó lại. Tôi nhăn mặt kêu lên. Sao cháu dại thế? Một đánh ba còn chấp một tay. Khuôn mặt tám sưng húp, nó mím môi nhìn đi chỗ khác, nín thinh. Tôi phải gặng hỏi mãi, nó mới chịu nói, tiếng nói còn hồn hển vì đau đớn. Chúng nó nói tức, cháu chấp chúng nó. Nói tức mà chấp liền, chết thật, lần sau thôi nhé. Tám nhổ một đống nước miếng có lẫn máu xuống đất, rồi ngước nhìn lên cao, nó lắc đầu. Cháu đã hứa chấp chúng nó, chỉ đánh bằng một tay, cho đến khi nào được, chúng nó phải thôi, không dám gọi mẹ cháu là con mẹ quẻ nữa. Tôi ngao ngán lắc đầu thở dài, biết nó đã định là làm, nó anh hùng như thế đó, và trời cũng không thay đổi được. Mấy tuần sau, ngày nào tám cục đất cũng giao chiến với những kẻ thù làm nhục mẹ bằng cách chói lại một cánh tay, cố nhiên lần nào nó cũng thua. Tôi không được chứng kiến, nhưng cứ nhìn thấy nó buổi sáng sang lâu nhà, môi tều lên, mắt sưng húp là đủ để đoán được rằng tám lại thảm bại. Tôi khuyên nhủ thế nào, nó cũng khăng khăng không chịu nghe theo. Khối óc trẻ thơ mà dũng cảm như tám cục đất, nếu đã không chịu hiểu nghĩa chữ nhịn là gì, giờ tôi còn biết thêm là không chịu hiểu nghĩa chữ lùi là gì nữa ám còn chấp một tay thì còn thua nữa, thua mãi. Làm thế nào? Tôi cố môi ốc tìm cách giúp nó, như giúp anh chàng tiểu vô kỵ liều lĩnh và bướm bình của cái hạt ngọc nơi trang trọng là chuyện cô gái đồ long vậy. Nhưng nghĩ mãi, mà rượu kế không chịu nảy ra. Mãi đến một hôm, đi ngang qua dạp chấp bóng casino, nhìn lên một tấm áp phích có tên tài tử cao bồi gian đóp sở cót, một tia sáng vụt lóe trong đầu tôi. Phải rồi, Diệu Kế đã tìm thấy, bởi tôi vừa nhớ lại một bộ phim của cuộc sờ cót. Đó là một phim đấm đá, và trả thù rất dã man. Trong lúc ngất đi, sờ cót bị kẻ thù kéo lết đến một bờ suối, đặt tay lên một tảng đá, và dùng giày đinh giẫm nát. Nhưng rồi tỉnh dậy, sờ cót đã đánh ngã gục kẻ thù sau đó. Không bằng tay, vì hai bàn tay đã nát nhừ mà bằng cách liều lĩnh lao đầu như một con tê giác. Điên cuồng sung phong vào đối thủ. Về đến nhà, tôi liền gọi tám cục đất sang và mách cho nó cái thế đánh trí mạng của sờ cót. Tôi cắt nghĩa cho nó về cái tác dụng tâm lý của cú đánh trí mạng. Cháu chói một tay lại, nhưng vẫn phải đánh bằng tay kia, nên vẫn chưa đủ làm chúng khiếp sợ. Cháu thử liều chấp chúng hơn nữa, bằng cách cho chúng chói cả hai tay xem sao. Húc bằng đầu, húc một cái thôi và chọn húc chính thằng lớn nhất. Tám cục đất nhìn tôi đăm đăm, Nó ngấm nghĩ, nín thinh không nói gì, và bỏ đi. Sáng hôm sau, nó xách thùng nước sang lau nhà. Tôi vùng dậy. Sao tám? Nó mỉm miệng cười gật đầu, hai tay thu cả về sau lưng, làm hiệu như bị chói. Đoạn nó cúi xuống thản nhiên lau nhà. Tám đã nghe lời tôi, và nó đã thắng. Từ hôm đó, Tôi không còn thấy ba anh em thằng Tàu Lai, lảng vảng đến con phố này của tám cục đất nữa. Tám đã sử dụng cái đòn trí mạng của gian đốc Sờ Cót, và nó đã làm khiếp vía kẻ thù, không còn đứa trẻ nào dám chế giễu mẹ nó là con mụ quẻ nữa. Từ hồi tôi bỏ ký con đi ở phố khác đến nay, đã ba năm. Năm ngoái, đi qua phố cũ chơi, nhớ đến mẹ con tám cục đất, tôi vào thăm chị Nam Trừng. Người trong ngõ cho biết, chị Năm đã chết ở nhà thương thí, và tám cục đất cũng đã bỏ khu cầu ông lãnh đi đâu mất tích. Tôi nghĩ, tám cục đất chỉ còn một thân một mình, nhưng nó ở đâu đó, chứ không mất tích đâu. Nó có mặt ở trong đời sống gai lửa, nhưng ở đâu thì nó cũng không sợ, nó cũng san bằng trở lực, và đánh thắng kẻ thù. Đánh thắng, vì lòng ngay thẳng và sự dũng cảm của nó, mà tôi đã nhìn thấy những bằng chứng chói lòa ngay từ tuổi thơ. Các bạn thân mến, câu chuyện, cuộc đời nghiệt ngã, đã vẽ lên cho chúng ta bức họa rõ nét về tính cách ngay thẳng, chính trực của tám cục đất. tuy có hơi mâu thuẫn, nhưng tám cục đất vẫn là một người con vô cùng có hiếu, yêu thương mẹ vô điều kiện. Sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ danh dự cho người mẹ của mình, tuyệt nhiên không cho phép bất cứ một ai bêu xấu mẹ. Hình tượng nhân vật tám cục đất thật là đem đến cho chúng ta nhiều suy ngẫm. Các bạn thân mến, nếu ai còn mẹ, xin hãy trân trọng và yêu thương người mẹ của mình nhé. Mến chúc gia đình bạn hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên bãi lau sậy của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Năm ba lượt chuyển nhà, đếm trên đầu ngón tay những gì của tuổi lên 10, ngạc nhiên vì có mang theo cả cỏ dại và lau sậy. Những chưa tì mặt vào cửa sổ ngó ra thanh thang cỏ hoang trước mặt, bỗng nhớ những năm tám mươi, ba đưa cả nhà về sống ở ngoại ô thị xã. Hai bên đường và trong các mảnh vườn mịt mùng lau sậy, ba có chút ngậm ngùi. Người chưa về thì người khác lại đi. Ba nhắc những người lính, những người bỏ đi khỏi vùng giáp danh tránh đạn lạc, lại nhiều người vượt biển tìm chân trời khác. Giấu chân vừa kịp cũ thì lau sậy mọc lên, lấp mất. Chúng sống mãnh liệt quá. Nhiều khi thấy ghép, chiều chiều, ba quốc đất đằng trước, anh em tôi lùi thủi theo sau, để lượm dễ cây, chỉ cần sót một mẩu bằng ngón tay thôi, ít lâu sau sẽ thấy sậy mọc lẫn trong mớ rau. Chúng cao hơn rau, xanh hơn, mạnh mẽ hơn, mà bán chẳng ai mua, ăn không được. Củi bình bác, so đũa xài không hết, chẳng ai thèm đốn sậy nhóm lửa. Nên cả xóm cứ thinh thang cỏ hoang, lau sậy. Nên cả tuổi thơ cứ thanh thang cỏ hoang, lau sậy. Những mùa khô, tụi nhỏ đi đốt sậy hai bên đường, lúc cháy, chúng nổ giòn tan như pháo, tàn cho bay táo tác giữa lưng trời, khói quang quật giữa gió làm mắt mũi đứa nào cũng giàn ruộng. Gần với con người lắm, lẫn giữa con người, vây bọc con người, nhưng lau sậy thì cực kỳ cô đơn. Mùa nối mùa, chẳng người nào ngó ngàng tới. Một năm chỉ một lần, lúc thân sậy già. Ngả màu vàng, dám nắng, má tôi mới đi lựa đám sậy tốt nhất, chặt về vài bó, dìm dưới ao, đợi xa mưa ôm lên đồng cặm gò xạ lúa. Sậy còn tươi, mà đem cắm lên đất, thì lúa chưa xanh, thân sậy đã mọc nhánh rồi. Cứ sống mãnh liệt vậy, nên những thân sậy, người ta dùng dây bện chặt thành những tấm đăng rào nhốt gà, vịt hay ven dưới sông đón bắt tôm, cá, cũng chẳng bao lâu đâm nhánh mới làm thành những viên xanh uốn lượn giữa dòng. Tha thiết sống, bất chấp yêu ghét, lau sậy cũng trở bông. Bông cũng không níu kéo bất cứ cái nhìn nào, lơ thơ, nhợt nhạt. Chỉ trẻ con là chờ đợi mùa bông chín, mùa gió chướng thổi xong, mùa áo mới, mùa Tết. Mảnh mai mình hạt, bông lau vươn cao ống mượt, trắng muốt giữa ngút ngàn bông sậy bạc đầu, chảy thành dòng dập dờn trong gió. Trên cây nền dòng sông bông chín, ông trời mặc sức vẽ gió, vẽ nắng lên. Bông lào, sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa. Lúc đẹp là lúc mất, chẳng hiểu đẹp để mất, hay vì biết sẽ mất, nên đẹp. Gió trướng thông ngọn, thì bông sậy lỉa cây, vào khi ngọt ngào, và mỹ miều nhất rút lui, buông bỏ vào lúc vinh quang nhất. nên tôi trong vai người đứng ngắm phải ngẩn ngơ nhớ tiếc. đôi lúc nghĩ có người nào dám và được rời đi nhẹ nhõm như cái bông sậy nhỏ nhoi này. và có kẻ giang hồ nào lại vào đời lơ đãng, ngơ ngác như bông lau, bông sậy. tháng mười mở cửa ra những cái bông nhỏ rực bay lạc vào nhà. ngay lập tức con người tôi bị chia làm ba làm bảy. Tôi lãng mạn mừng quá, nhìn ngược trong vệt nắng xiên vào, thấy bông rơi chậm rãi ngu ngơ, bèn muốn làm thơ. Tôi, ô xin nổi quạo, bông sậy nhẹ quá, chưa chạm trổi vào chúng, lại lững thững bay, muốn quét cũng không được, muốn đuổi không xong. Tôi hoài niệm nhớ quay quắt cái xóm cũ, nhà cũ, lau sậy cũ, nhớ ông ngoại lúc giận quá, hay nhặt cây sậy gãy đánh cháu. Rồi không gây đau. Tôi hí hừng nghĩ ông ngoại mắt mở, lớn lên mới biết, chính mình ngày xưa mở mắt. Tôi cụ non ngồi nhìn những bông sậy long đong, tình cờ kết lại thành chùm, xoay tròn trên nền gạch, thấy buồn, chúng nhỏ nhoi đến mắt thường nhìn còn khó. Mà biết tìm kiếm và thương nhau, mà mấy bạn mình cũng long đong xứ khác lại không thèm ngó mặt, mà chính mình cũng đang muốn tránh xa người. Cứ vậy, có tôi giang hồ nhìn bông sậy mà nhớ chuyện giang hồ thì một tôi khác lại yêu tha thiết cái nhà mình đang sống. Bước qua cửa sau đã tới rào, đằng trước, chỉ một khoảng sân nhỏ trồng mấy chậu hoa nho nhỏ. Nhưng khu vườn của tôi thì nằm mênh mông tận những chân trời, nơi những cây thốt nốt đứng cô đơn, và kiêu hãnh giữa đồng. Nơi những cây bằng lăng giả nua vắt kiệt mình, cho những mùa bông tím, nơi những dòng bông sậy chảy phai cả nắng. Khu vườn đó, tôi vẫn mang theo từ thủa chín, 10. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Chú Năm Chiến, Chuyện Siêu Tầm. Nhớ hôm bữa ngồi uống rượu với Năm Chiến. Mà muốn gặp Năm Chiến đâu có dễ, phải đi bộ ngót nghét hơn 5 số chứ đâu có ít. Gửi xe ở ngoài lộ rồi lội bộ theo mấy bờ ruộng, y ở tuốt tận gò công đông, cái nơi nghèo sơ nghèo sát. Vùng đất đã nghèo rồi, nhà y còn nghèo hơn nữa. căn nhà chống trải Chỉ được mỗi cái là cánh cửa lúc nào cũng mở rộng, mà hình như nó không có cửa thì phải. Gặp chị Năm đang ngồi sắc chuối cho heo ăn, ngoắc tay chỉ ra sau ông ấy ngồi tuốt đằng sau đó. Lại đi vòng ra đằng sau, men theo mấy bờ ruộng nữa, thấy Năm Chiến đang ngồi uống rượu một mình. Trời đất, mới sáng sớm mà đã uống rượu rồi cha nội. Thì năm nay thất mùa, lúa cắt được có hơn chục giả, còn không đủ ăn nữa. Đâu có việc gì mà làm. Khi bàn đá nom rất lạ. Cái ghế đá năm Chiến ngồi nom cũng lạ. Bên cạnh còn một cái ghế đá nữa. Tôi bèn ngồi xuống. Năm Chiến rót một ly đưa qua sáng sớm xúc miệng một cái đi cho nó sạch uống ly rượu. Thấy sót cả ruột bộ bàn ghế đá này nom lạ quá. Nghe đồn anh đào ao lấy được. Hồn bữa vét lòng ao. Đào sâu xuống thì gặp nó đó. Chẳng biết nó là cái giống gì. Lấy đại làm cái bàn uống rượu. Nghe nói tay hàng xóm năm chiến lúc đào ao được một pho tượng Phật bằng đá rất đẹp, có khắc chữ phạt ở sau lưng, mang lên cúng trên chùa. Sau một thời gian tay sư ở chùa mang đi bán được hơn 30 cây vàng, sự việc sau này vỡ lở còn đang thư kiện nhau y xèo. Bộ bàn ghế đá của năm chiến để ở đây trước sau gì cũng bị mất. Bây giờ mặt trời đã lên cao, nhìn ra cánh đồng xa xa vừa thu hoạch còn chờ những gốc giả. Đất nứt nẻ dường như bốc khói. Nam Chiến ngồi dưới một cái cây rất to, bóng của nó che mát rượi. Cái cây này non cũng rất lạ, tán lá của nó non giống như cây bàng, nhưng thân và gốc lại to lớn xù xì như cây si, cây đa vậy. Cái cây này là cây gì vậy anh Nam? Cũng chẳng biết nó là cây gì, hình như có người gọi nó là cây. Ngô bàng, nó sống ở đây hơn trăm năm rồi. Trước giờ chỉ nghe cây ngô đồng hay cây bàng. Bây giờ mới nghe có cây ngô bàng. Anh nói cho chú biết, thần cây này linh lắm, anh khấn gì được nấy đó? Vậy sao anh không khấn nhà lầu, xe hơi, tivi, tủ lạnh, đồ đạc, tiền xài thoải mái? Năm chiến quắc mắt mấy thứ đó thì có đáng gì? Mình phải cầu khẩn những gì có giá trị chứ? Vậy anh cầu cái gì? Ông bà, cha mẹ mình chết hết rồi, mình cầu cho họ ở dưới suối vàng được yên nghỉ. Được mau đi đầu thai chứ. Ngoài cái đó ra còn cầu gì nữa? Cầu cho con kế mình sinh ra khỏe mạnh, lành lặn, không đuôi què mẹ sứt là được rồi. Thảo nào hai thằng con năm chiến tuy thiếu ăn, thiếu mặc nhưng cùi cụi, to khỏe còn hơn con bò mộng. Ua hai thằng nhỏ đâu rồi? Tụi nó qua xóm bên cắt lúa thuê, chiều tụi nó về là có chuột đồng nhậu đó. Tôi ghé tai y nói nhỏ sao anh không cầu cho chị năm trẻ lại. Trắng trẻo phố pháp để tối nằm ôm cho nó đã. Năm chiến trợn mắt bà giả nua xấu xí như vậy mới chịu ở với mình, chứ cầu cho trẻ đẹp bà lại theo mấy con nhỏ trong xóm lên thành phố bán bia ôm hà. Thảo nào mà đi bộ suốt mấy cây số sao thấy xứ này con gái xấu không, thì ra mấy em đẹp đẹp lên thành phố bán bia, lấy tây hay ở đợi hết rồi. Phải khấn cái gì chứ khấn cái đó đâu có kiểm chứng được liền. Vậy thì chú khấn thử đi. Em xin số đề xem có được không, lát nữa trở ra ngoài chợ mua mấy trái xoài sống với ít khô cá sạc, mình làm dĩa gỏi nhậu. Tới giờ giỏ số buổi chiều luôn, nếu chúng tối nay kéo cả gia đình mình ra thị xã chơi, có điều khấn cách nào vậy anh năm? Chú có thấy cái miếu nhỏ nhỏ dưới gốc cây không, ra đó quỳ lệ ba lệ rồi muốn khấn gì thì khấn? Mà nhớ nếu có chúng đề thì chớ còn nói lung tung, thiên hạ kéo tới dần dần là chết anh đó. Anh ghét ba cái vụ cờ bạc lắm. Lại phải lội ngược trở ra ngoài lộ, sau đó lên đến chợ mới có chỗ biên đề. Dân ở đây tuy nghèo nhưng cũng máu mê cờ bạc dữ, nhìn cái sổ biên đề của con bé ba thấy đặc nghẹt. Trở về lại bên gốc cây ngô bảng, thấy bên cạnh năm chiến đã có thêm một người nữa, người này tên Hai Ngươn, sống bằng nghề trích cá. Mỗi tối... Hai ngươn lấy chiếc cần giả đầu có gắn đoạn sắt nhỏ được nối dây với bộ kích điện từ bình, ác quy đi ra khắp các kênh rạch, ao hồ. Hầu như tất cả mọi loại cá từ to tới nhỏ đều bị giật chết nổi lênh bềnh lên trên mặt nước, góp phần làm nghèo thêm cái xứ sở vốn dĩ đang nghèo này. Anh ta không biết chữ nên mấy đứa con cũng theo nghiệp cha, tiếp tục không biết chữ. Chứ không như năm chiến đã từng làm trên thị xã, sau này bất đắc chí y mới về quê làm ruộng. Em mua xoài với khô về rồi, nhờ chị năm làm dĩa gọi xoài khô sặc chứ uống rượu khan khan kiểu này ớn quá. Tại chú uống không quen trước tuổi này uống vậy không hà, đâu có thèm ăn cái gì. Mấy năm sau thì nghe tin năm chiến chết vì bệnh gan, hôm xuống đám cúng trăm ngày, ra đằng sau thấy cây ngô bàng vẫn đứng sừng sững. Gốc cây cổ thụ to lớn xù xì, tán lá rộng lớn che cả một vùng. Phía dưới bộ bàn ghế bằng đá không còn thấy đâu nữa. tháp ba nén nhang trong cái miếu nhỏ, thầm khấn hương hồn năm chiến ở dưới suối vàng được bình an, mau đi đầu thai, chắc anh cũng mong điều đó. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên, kỷ niệm nhà tôi, của tác giả, Sương Nguyệt Minh. Nhà tôi có bốn người. Cha tôi thế hệ 5X, chớm già, sinh năm canh dần, theo tuổi bà mụ. Tính đến nay cha vừa tròn 59 tuổi. Hơn nửa thế kỷ có mặt trên đời thì 40 năm cha mặc áo nhà binh, cầm súng và xa nhà. Cha tôi lấy vợ muộn và lại muộn đường con kế bởi đi trinh chiến hết miền Nam rồi sang Campuchia đến năm 1989 mới về nước, sau ở lì Tây Nguyên, thỉnh thoảng mới về nhà. Mẹ tôi thế hệ 6X, sinh sau cha hơn một giáp, luôn chịu cảnh xa chồng. Nay mẹ đang ở tuổi hồi xuân rực rỡ, đấy là nhận xét của bạn cùng thời với mẹ, chứ tôi đâu biết thế nào là hồi xuân. Có lúc mẹ mặc áo hai dây trong suốt, để vai trần, đi xe máy. Mẹ làm chủ cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc và rất thích ngâm mình trong bồn tắm thả ngập cánh hoa hồng Đà Lạt. Chị Mai tôi thế hệ 7X đã gần 30 năm nhìn thấy ánh sáng mặt trời, yêu ngầm thì nhiều, nhưng chưa tìm được chàng trai nào đáng làm chồng. Chị tôi mắt đen buồn, tóc xóa ngang vai, sống nội tâm ẩn mình khép kín, yêu thích phim Hàn Quốc. Tốt nghiệp đại học, chị đi làm cho một doanh nghiệp Nhật Bản, suốt ngày ăn cơm tiệm. Tôi, thế hệ 8x, 19 tuổi, tốt nghiệp phổ thông hạng làng nhàng, thi vào đại học hai lần đều trượt. Sống theo ý mình luôn là cảm hứng thường trực và tự do muôn năm mẹ tôi lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi với cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc, chẳng để ý gì đến chuyện học hành của con mà khoán trắng cho gia sư, sống tự do theo ý thích. Tôi suốt ngày chơi bời, đàn đúm. Chỉ trong có mấy năm phổ thông trung học, tôi đã kịp đánh mất ba xe quốc, cắm quán hai con đờn Jim, đầu tóc thì đổi kiểu xoành xoạch, hết nhuộm hoe hoe vàng lại hấp màu lông chuột. Tôi với mẹ hợp tính ưa nếp, tôi với cha như nước với lửa. Như mặt trăng với mặt trời. Cha khoác ba lô về hẳn nhà, nghỉ hưu. Một ba lô quân phục màu cứt ngựa. Hai đôi giày đen một cũ một mới. Một mũ kề pi. Chín kêu huân, huy chương đỏ rực, vàng tróe. Một đôi dép đúc mòn vẹt gót. Nghe nói cha cất giữ từ hồi ở trường Sơn. Cha đi bộ đội, xa nhà hơn một phần ba thế kỷ mới về mà không có gì tặng mẹ con à. Tôi rất láo cá hỏi cha, và chỉ sợ mẹ mắng. Cha tôi cười trừ. Thì cha đã tặng mẹ một đứa con gái, một thằng con trai rồi con gì nữa. Tôi thoáng thấy mẹ lặng buồn. Mẹ nhìn nhanh xuống cổ, xuống tay, toàn dây chuyền, vòng kiềng, nhẫn mặt đá quý lóng lánh mà mẹ tự mua để, tặng mình. Cuộc sống nhà tôi bước sang trang mới kể từ khi cha có mặt ở nhà. Hình như mọi thứ đều đảo lộn. Hình như mọi người không hiểu nhau. Khi bếp nhà tôi quanh năm không đỏ lửa, thay đổi đầu tiên là việc cha bắt mẹ tôi hàng ngày phải đóng cửa hàng mỹ phẩm lúc 5 giờ chiều, về nhà sớm nhóm bếp nấu cơm. Căn nhà có cái bếp, cái bếp phải đỏ lửa mới ra kịp bếp các con ạ. Cha tôi lại bảo, ngày xưa nấu toàn nồi đất chứ đâu được bếp âm, nồi inox trống dính như bây giờ. Bếp không đỏ lửa, cha tôi buồn cha phàn nàn đứa con gái gần 30 tuổi mà vụng về, lơ là bếp núc. Bếp lạnh tanh, nồi niêu song chảo để mốc, lăn lóc toàn cứt rán. Cha mang vào phòng vệ sinh cọ rửa sáng bóng, cha bảo chị Mai, "Cha không hiểu sau này con về nhà chồng, con sẽ nấu nướng thế nào?" Chị tôi nhấm nhạng. "Cha đừng lo, con không lấy chồng đâu, chẳng có thằng đàn ông nào đáng làm chồng con." Cha tôi buồn suội. Nếu là tôi, ông đã ục liền, nhưng với con gái, cha tôi lại nhẹ nhàng, không hề cáu giận. Ngày xưa, bằng tuổi chị Mai bây giờ, bà nội đã đẻ ba bác và cha tôi rồi. Chị Mai gần 30 tuổi mà chưa đứng đầu đứng số, cứ sống chơ chơ bên bố mẹ. Cha tôi tỏ ra sốt ruột và lo lắng. Con gái nước nhật lấy chồng muộn hơn, có khi còn không chịu xây dựng gia đình, ở một mình khi thích đàn ông thì cặp. Chán lại bỏ, lấy chồng như đeo gông. Nhưng đấy là nước Nhật, chứ không phải nước Nam ta. Càng nghĩ, cha tôi càng buồn phiền. Giọng ông nghèn nghẹn, có phần đau xót. Con đừng nói thế, cha đau lòng. Chỉ tôi chợt thấy ân hận. Lo gì cha ơi, con có về nhà chồng thì bếp cũng không cần đỏ lửa. Con chọn chồng giàu, không phải nấu nướng, đi ăn tiệm tiện hơn còi phải rửa bát. Mẹ tôi hóng chuyện, nói chó vào. Ấy là tôi chưa duyệt, con rể tôi mà quanh năm xa nhà như ông thì con gái tôi vò võ chờ đợi, thèm chồng cũng héo hon gầy mòn như mẹ nó thôi. Mặt cha tôi có vẻ rạng lên một chút và ngượng ngùng như người có lỗi, cha tôi đánh trống lảng. Con thấy mẹ trách bố khéo chưa, rồi cha quay sang nói với mẹ tôi, em biết giờ còn gì nữa anh lúc nào cũng là một người lính. Rồi cha tôi căn dặn mẹ: đồ ăn hàng ngày em đừng mua bán cầu kỳ. Ba cái đồ xúc xích, lạp sườn, thịt hun khói, ba tê, sang thì sang thật nhưng của người tây không hợp với nhà mình. Cứ canh cua, cá pháo, cá bống hay thịt trâu xào rau cần tỏi hoặc thịt lợn ba chỉ rim mắm tép như ngày xưa anh ăn ở quê là thú nhất. Mẹ tôi cười rộn. Đùa vui với cha. Ông Thộn ơi, đặc sản quý hiếm đấy. Nấu một bữa canh cua cho cả nhà ăn cũng hết đến 70.000 đồng. Một đĩa thịt trâu như anh nói không dưới 50.000. Để tôi đưa ông Thộn và cả nhà đi quán hương quê ăn cho tiện. Mắc quá hết 2 triệu đồng là cùng. Cha tôi chối đầy đẩy, bảo ăn nhà vẫn hơn, bảo bão lụt miền Trung còn bao nhiêu người khổ hơn mình. Cha lập lại trật tự. Chữ bữa chưa tùy nghi di tản, còn lại cả nhà sum họp. Hết tiệt những ngày mẹ phát cho tôi ba chục nghìn, muốn gì tự mua lấy mà ăn. Hôm nào mẹ ủng hoàng với thế giới game, ăn qua quýt hoặc nhịn, mẹ cũng chẳng bao giờ biết cả. Ăn uống không điều độ, bữa được bữa cái nên tôi gầy như que củi. Bây giờ đến bữa cơm, cha ngồi bên gắp thức ăn đầy bát bắt con ăn. Đứa lát trà, đứa khoanh giò. Xong chị em tôi khảnh ăn lại gấp ra hết bỏ vào đĩa. Mặt tối xâm lại, cha bảo. Nhìn các con ăn nhỏ nhẹ, cha buồn quá. Cứ như lính tráng của cha đánh ục một cái là bốn bát cơm đầy có ngọn. Ăn được thì mới chạy nhảy, hành quân rèn luyện được. Chứ như các con, nhìn cơm nắng lắm. Ngày xưa, cha chỉ có bò bò với cháo rau má, xanh cả ruột. Năm hết tết đến mới có tí thịt mỡ bôi mép. Nhìn miếng thịt mà mắt sáng lên. Lại ngày xưa, khi điệp khúc ấy tôi đã nghe nhiều lần đến phát chán rồi mà cha ngày nào cũng nhắc lại. Ngày xưa cha sống kham khổ cả năm vào dịp Tết mới có miếng thịt bạc nhạt. Ngày xưa cha vất vả suốt ngày đi trâu tóc cháy nắng đỏ như dâu ngô, phải đi tát múc kiếm con cua, con cá cờ nấu dấm, chứ không sung sướng như các con bây giờ đâu. Những lúc ấy tôi thầm nghĩ, cha nói quá vậy thôi làm gì đến nỗi khổ thế, tôi chẳng tin. Cái ngày xưa của cha đi vào đầu chúng tôi rồi biến mất ngay, chẳng hề lưu lại một chút gì gọi là hình ảnh hay ấn tượng. Cha và tôi, đúng hơn là cha và cả nhà khác biệt quá nhiều thứ. Dường như bắt nguồn từ việc cha đi bộ đội, xa gia đình quá lâu. Đời sống bộ đội nghiêm chỉnh, niêm luật nhà binh ngấm vào máu cha rồi, và cha mang nguyên phong cách sống ấy về nhà. Cha vẫn tự hào. Cha về nhà nghỉ hưu, nhưng cha vẫn có một tiểu đoàn quân trong thành phố. Cha ới một tiếng là các bác, các chú ấy có mặt ngay. Mẹ tôi bảo chồng, anh đã cầm quân một sư đoàn, bây giờ về còn cần gì nữa? Cha bảo, là anh nói, anh em cùng đơn vị phục viên, nghỉ hưu, chuyển ngành về thành phố này đông tới vài trăm người. Ấy là chưa kể cán bộ chiến sĩ trưởng thành từ sư đoàn anh chuyển công tác về các cơ quan bộ, đường tại ngũ, đội mũ đeo sao. Lúc trái gió trở trời bằng ấy người súng vào thì lo gì? Anh mà chết thì có cả một tiểu đoàn quân đưa tiễn. Mẹ tôi không nói, chỉ thở dài. Đúng là bạn bè, cấp dưới của cha nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành về thành phố đông cỡ vài trăm. Ông nào cưới con? Đem danh sách đồng đội cùng sư đoàn X trải ra trước mặt, bốc điện thoại lên vừa sướng, vừa mời là có mặt gần đủ. Khách đến dự mặc toàn sắc phục nhà binh, cũng là dịp để các ông đương binh, cựu binh gặp nhau hàn huyên. Cha trở về, cha mang theo nguyên hình vị đại tá tại ngũ. Sáng mấy năm giờ, cha đã gọi tôi dậy lên sân thượng tập thể dục. Cha hô một hài, một hài, con cũng hô một hài, một hài. Đến mức sáng bảnh bà hàng phố ngó đầu sang bảo, nhà mày đang huấn luyện tân binh à. Mẹ tôi không giận, cứ cười ngặt nghẽo. Cha tôi đọc báo nghe đài, xem tivi, ông càng lo cho tôi, đứa con trai độc nhất. Nó mà dây vào nghiện hút thì không những đời nó tàn mà cả nhà khổ, ông sẽ mất con. Lúc nào cha tôi cũng cảm thấy bất ổn. Đi ra đường thì sợ tai nạn giao thông, về nhà thì chỉ sợ con hư hỏng. Sợ vợ làm ăn đổ bể. Suốt cả đời, cha tôi quen rèn luyện người khác, quen chăm lo người khác nên nó ngấm vào máu, thành thuộc tính cố hiếu rồi. Tối, cha bắt cả nhà đi ngủ sớm. Riêng điểm này thì tôi khó chịu lắm, cứ mặt nặng mày nhẹ với cha. Bấy lâu này quen sống tự do, tôi học hành ấm ớ rồi lướt mạng, hoặc nhắn tin với mấy đứa chiếp con cùng lớp đến 1, 2 giờ sáng. Một tuần... Mẹ tôi sáu ngày đến vũ trường nhảy nhót, hoặc đi uống cà phê đến khuya mới về. Chị mai mải xem phim Hàn Quốc Liên Miên. Cái thứ phim toàn khóc lóc, thất tình, ung thư, hoặc bệnh máu trắng rồi ân hận, sám hối. Có gì đáng đồng tiền bát gạo mà lấy mất thời gian của chị tôi đến thế? Cha về. Cha thiết quân luật. Đừng hòng ai thức khuya quá 11 giờ đêm. Cha bảo. Cứ như đơn vị bố thì 9 giờ rưỡi là kẻn báo ngủ đã tèn ten, Tèn ten. Anh nào có muốn đọc nốt bài báo cũng không được vì trực ban. Tắt điện. Chị Mai tôi than thở. Cứ thế này thì tao đến phải lấy chồng mất thôi. Chạy trốn vào nhà bà mẹ chồng có khi còn tự do hơn. Tùy có ca thán về cha. Nhưng chị Mai thương cha vô cùng. Cái dạo chị mới năm 6 tuổi. Cha về phép. Một cái khung xe đạp. Một con búp bê tóc vàng, vải mảnh vải cho vợ con, vậy mà cả nhà vẫn đầm ấm, hạnh phúc, vui vẻ. Cha rất quý con gái. Ngày ấy, gia đình tôi chưa chuyển lên Hà Nội ở. Chiều chiều, cha tôi dẫn con gái đi dọc triền đê nhìn đồng quê sông nước. Hình ảnh cha vẫn sắc phục nhà binh, đeo quân hàm đỏ chói, bàn tay to dày thô dắt đưa con gái nhỏ bé lích trích đi tha thần. Nhàn hạ. Thanh Bình trên triền đê đầy hoa cỏ may cứ đi theo chị tôi suốt tuổi thơ đến bây giờ. Nhưng, ám ảnh, sợ hãi nhất là khi cha khoác ba lô trả phép. Ngày ấy, bên chiến trường Campuchia đánh bọn Pol Pot vẫn đang ác liệt. Cha phải đi, bên ấy có nhiều việc đang chờ. Con gái và cha vừa ấm hơi, quen nhau thì cha đã ra đi. Cha không muốn mẹ đưa ra tận ga tàu, cha sợ những giọt nước mắt sụt sùi. Mẹ và chị tôi tiễn chân cha ra đầu làng. Cha âu yếm nhìn vợ, rồi ôm hôn con gái. Cha bảo mẹ tôi, em và con về đi. Cha thả con gái xuống và quay lưng dạo bước. Những bước chân dài đạp trên đá mặt dạo dạo, vội vã, thỉnh thoảng quay lại vẫy vẫy tay. Bỗng chị tôi khóc thét lên và cùn cụt chạy theo cha. Cha tôi quay lại ôm choàng lấy con gái. Nước mắt chị tôi nhoen nhét vào gương mặt rãi dầu từng trải của cha. Mẹ tôi bảo, hay anh ở lại, mai hãy đi. Cha tôi bảo, em đừng buồn, anh mà ở lại thì anh không đi được nữa. Thôi nào con, cho bố đi nào. Cha truyền tay trao con gái cho vợ rồi quay gót. Lần này, bước chân ông quả quyết, thật nhanh, không ngoái đầu nhìn lại. Mẹ và chị tôi thầm thủi khóc nhìn bóng cha tôi cứ xa dần, mở dần. Hầu như tôi không có kỷ niệm ấu thơ với cha. Cha nhẹ nhàng với con gái bao nhiêu thì nghiêm khắc với con trai bấy nhiêu. Hễ lần nào tôi đi học luyện thi về là cha hỏi han từng ly từng tí, hôm nay con học môn gì? Con có tiếp thu được không? Tất nhiên, tôi khó chịu ra mặt, trả lời qua loa đôi chút. Lúc cha chưa về, mẹ chẳng bao giờ xét nét tôi như thế. Mẹ tôi đi làm, buổi sáng nào nhanh cũng hết 30 phút trang điểm. Có hôm mẹ mặc váy ngắn trên đầu gối, vai mẹ để trần, môi và móng tay tô màu trầm. Cha bảo mẹ, giọng buồn buồn, nhưng kiên quyết lắm, em còn trẻ chung gì nữa đâu. Để đôi vai trần cho đám đàn ông nhìn, chướng lắm, mẹ không nói gì. Chỉ thấy sau hôm đó, mẹ mặc đồ dài tay, cao cổ và không bao giờ đụng đến váy. Nhẫn mặt đá, dây chuyền, vòng ngọc mẹ không đeo, bỏ tất cả vào hộp, niêm phong. Mẹ ngoan quá, biết nghe lời chồng, biết hạ cơn nhiệt của người mình thương yêu. Nhưng tôi đã nhầm, mẹ chống đối cha theo kiểu tù nhân đồng tâm. Tuyệt thực. Một tuần sau ngày cha thiết quân luật, tôi cố tình quên để chuông đồng hồ đánh báo ngủ 10 tiếng. Tôi mệt mỏi rồi bị cuốn hút bởi mấy nhân vật trong trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ với những thiếu lâm, võ đan, Đường Môn đầy máu lửa, cha đến đằng sau mà tôi chẳng hề hay biết đang hào hứng, tôi như lên đồng cung võ đang thì cha tắt, bật ổ cắm điện ba lần, màn hình tắt ngúm. tôi sừng sốt ngước nhìn lên, cha nghiêm nét mặt, buông lời lạnh tanh, kiên quyết. cha đã nói con bao nhiêu lần rồi, về phòng ngay, đi ngủ, ngẹn cổ, chân bước nặng như đeo đá. tôi còn nghe được tiếng mẹ khóc thút thiết vọng ra qua cửa buồng ngủ. tôi chui vào màn cứ tưởng đang ở tù. nhà tôi như chạy lính. Mà cha là vị tướng chỉ huy cao nhất. Cha bảo, đừng để cái thân lười nhác, Lao động cho khỏe người con ạ. Cha bắt chị em tôi phải làm những việc vặt mà trước đó chẳng bao giờ phải mó tay vào, quét nhà, lau bàn ghế, cọ rửa phòng vệ sinh. Ngày trước, mẹ thuê ô xin mỗi tuần hai lần đến lau chùi toàn bộ căn nhà để anh em tôi có thời gian học. Nhưng mẹ nào có biết tôi đã lơ là việc học từ lâu lắm rồi. Về nhà tôi sống với thế giới võ lâm truyền kỳ, bài tập cô giáo giao 10 bài thì bỏ 9. Đến lớp lại ngồi mơ màng nhìn mây nhìn lá cây ngoài cửa sổ, và thường ngủ gà gật vì thức khuya. Kiểm tra thì toàn quay cóp đứa ngồi bên cạnh, lúc quay phim được thì điểm 9 điểm 10 đỏ tươi, lúc thầy cô coi thi gắt quá thì điểm 2 điểm 3 sáng ngắt. Lại một kỳ thi đại học sắp đến gần mà trong đầu tôi kiến thức thực chất gần như là số 0. Thằng con liêu lỏng dần dần hiện lên rõ nét trong đôi mắt cha quen nhìn lính tráng chỉnh tề răm rắp. Cha giận lắm. Ông thở dài, trách mắng tôi mãi chơi không biết thương mẹ. Cha giận mẹ vì không để ý gì đến con cái, tối ngày chỉ ăn diện. Mọi nếp sống tự do đều thay đổi, tôi có cảm giác bị gông cùm, lẽ dĩ nhiên tôi bực mình và khó chịu lắm. Tự nhiên có một ông già xa xưa, cũ kỹ. Khó tính như từ trong chuyện cổ tích đi ra làm đảo lộn cả cuộc sống của mình thì bố ai chịu được. Quả thật, cha là người âm lịch hết nói và đáng thương hơn đáng giận. Cha như ông già khó ta biết đi vắng xa trái đất mấy trăm năm này bỗng dưng nhớ quê trở lại. Nhiều lúc cha làm mẹ con tôi phát cười đến rung rốn vì sự quê mùa của ông. Lọ sữa tắm flech đượm mùi nhân sâm mát da thơm thịt, giá 800.000 đồng của mẹ thì cha lấy ra gội đầu nhanh hết quá, mẹ không biết cứ cần nhằn cái mai trẻ con sao dùng sữa tắm của người lớn. Son chào trong nhà, cha lấy búi rẻ sắt đánh làm bay cả lớp mạ chống dính. Cha thích nghe các bài hát hành quân đêm, lá đỏ, hãy yên lòng mẹ ơi và các điệu treo làng côi trì. Còn chúng tôi thích nghe nhạc góc thì cha bảo tắt đi chờ cha sang nhà bạn đánh cờ tướng thì hãy mở kẹo giác tai trà. Chiều muộn trên thành phố. Ánh nắng cuối ngày sắp tắt trên những khối nhà bê tông thì đứa bạn gái cùng lớp tôi đến chơi. Cha tôi không thiện cảm với cái mặt lất cốc và cái đầu cắt tóc ngắn dựng đứng, nhuộm đỏ hồng như cầu thủ rôn ma người Thụy Điển. Của đáng tội, con bé cũng hơi bất nhã vì áo lưới ngắn tũn hở cả cái rốn lồi đeo vòng khuyên bạc, nhưng cha không biết nó đang là mốt bây giờ. Vừa đến cổng nó tưởng như mọi khi bấm chuông in ỏi. Cha tôi ra mở cổng. Ông đại tá về hưu ra đón khách, thấy nó, chưa gì ông đã phủ đầu, hỏi rồn dập như bắn súng liên thanh, cháu tìm ai? Cháu còn cái nhà ai? Cháu đã là đoàn viên thanh niên cộng sản chưa? Sau một hồi cha lên hỏi xuống, căn vặn kỹ càng ông mới cho nó vào nhà. Cứ tưởng yên chuyện rồi, nhưng không ngờ ông chẳng để cho chúng tôi một không gian của riêng mình. Ông bảo hai đứa tôi ngồi ở phòng khách nói chuyện đoàn hoàng. Ông sách phích nước ân cần đưa cho tôi pha nước mời bạn uống. Ông mở toang cửa chính, cửa sổ cho ánh sáng tràn vào. Cứ như sợ chúng tôi làm gì mở ám trong bóng tối. Hai đứa chúng tôi nói chuyện mà cứ mắt la mày lét ngó trước nhìn sau. Thỉnh thoảng cha tôi lại đảo qua một tí, có ý như nhắc nhở sắp thi đại học đến nơi rồi, cháu về đi cho con bác học bài. Ngày cha chưa về. Tôi đưa bạn gái lên phòng riêng chơi cả buổi có chuyện gì xảy ra đâu. Cha tôi phòng xa quá, ông đem cách đánh nhà binh về phòng bị ngay cả trong nhà mình. Đến tận lúc về, con bé bạn tôi còn chưa hết hãi. Khiếp, ông già mày ghê quá. Hỏi tao mà cứ như mật thám hỏi cung các chiến sĩ cộng sản trong nhà tù đế quốc thực dân ấy. Bố tao nghiêm thế, nhưng mà thương vợ con và mọi người lắm. Tao đếch thích kiểu thương ấy, bận sau nếu có chuyện gì tao với mày ra quán cà phê cho tiện. Cánh cổng khép lại, tôi mang theo nỗi ấm ức của thằng con trai mới lớn. Cha cứ làm kiểu này thì con hết bạn, hết chỗ chơi. Từ bây giờ có rời bảo cũng chẳng đứa nào dám đến nhà mình nữa. Mẹ con con ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ, chơi bởi không ổn chút nào. Mà túy, tệ nạn xã hội đầy ra đấy. Các con còn non nớt, rất dễ sa ngã. Tôi tức quá cãi lại. Bao nhiêu năm qua không có cha, mẹ con con vẫn sống tốt cơ mà. Cả cuộc đời cha ở trong quân đội, ngoài việc sinh bọn con ra cha đã làm được cái gì cho cái nhà này chưa mà cha trách mắng mọi người. Nói chưa dứt, mắt tôi đã hoa cả lên. Một cái tát nổ đom đó mắt từ bàn tay thô ráp quen cầm súng nhà binh. Tôi ngã rúi. Cha quát to. Chả nhẽ cha đi bộ đội bao nhiêu năm cống hiến cho đất nước là để cho con nói với cha bằng cái giọng trợ rời ấy hả? Bà ấy đâu rồi? Con hư tại mẹ. còn hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà tôi mất từ lâu lắm rồi còn mẹ ở cửa hàng mỹ phẩm vẫn chưa về. Chị mai ngoan ngoãn thì đi học thêm anh Văn. Dường như lòng tự trọng của đứa con trai mới lớn chấm hết. Tất cả kìm hãm. Dồn nén sự khó chịu của tôi từ lúc cha về đã quá đủ. Cha, một người cha đi tâm tâm biển biệt bao nhiêu năm để rồi bỗng dưng về nhà giới tung lên mọi thứ với kỷ luật nhà binh. Tôi nói với cha. Thôi cha, đừng bao giờ nói với con về những ngày tháng cha đi bộ đội, thời oai hùng xa lắm lắm rồi. Cha ạ. Sắc mặt của cha tôi đỏ hồng lại tím nhanh dễ sợ. Môi ông lắp bắp. Mà Mày nói cái gì? Ông ôm đầu, đau đớn, ngồi phịch xuống giường gấp. Chẳng có gì cả. Con nói là, tôi nhấn mạnh từng chữ, con chán ghét cha và cả những điều cha nghĩ, những gì cha nói và cha làm. Cha đã biến cả nhà ta thành trại lính. Tôi cãi lại cha và tôi lao khỏi nhà. Tôi bỏ đi lang thang trên phố. Đêm tôi không về. Sau này, khi trời yên biển lặng, tôi mới biết. Suốt đêm ấy, cha lo lắng sợ tôi giạc vòm đi bụi đời. Ông điện thoại báo hung tin về thằng con quý tử bỏ nhà cho bạn bè, đồng đội đã phục viên, suốt ngũ, nghỉ hưu biết. Người nọ vội vã gọi người kia lan truyền theo cấp số nhân, như thể chiến tranh sắp nổ ra, huy động gần hết một tiểu đoàn quân đi tìm Tôi, tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên, anh ngạn, chuyện siêu tầm. Tiếng động một vật rơi xuống chân khiến ngạn trở về thực tại. Anh giật mình, vẫn không nhướng mắt lên nổi. Mở thanh dù gì của quạt máy trộn lẫn tiếng người, tiếng thiết bị tử giàn loa hội trường chát chúa váng óc. Cơn sốt bất chợt từ trận rông hôm trước, này dường như đã bắt đầu thuyên giảm Ngạn thấy thèm một bãi cỏ xanh lộng gió nào đó, một bờ sông quạnh hiu mênh mông thật nhiều mây trắng. Người bên cạnh ngạn ngừng ghi chép một chút. Tỏ ra hơi phiền hà. Sau cùng không thấy động tĩnh gì, gã ta đành lịch sự cúi xuống nhặt dùm vật rơi. Tập tài liệu vào cuốn sách. Mỗi thứ nằm một nơi lòa xòa ngay dưới chân ngạn. Gã liếc mắt qua trước khi đặt lại vào tay khổ chủ. Ngạn quể oải cảm ơn trong khi gã ta nghiêng người thân thiện. Ra là có tham luận mà quên luôn hà. Hình như tới thứ tự tên ông đăng ký, ban tổ chức tưởng không có mặt sau mấy lần nhắc lại. Ấy, đến bây giờ thì đã tổng kết, mục tham luận qua rồi. Đầu tôi xoay trong tróng, khi vào đến đây thì, xin lỗi. Thôi thế, vẫn có thể đóng góp qua văn bản hoặc dưới một hình thức khác. Mặc cho gã ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới, ngạn cố ngồi dậy và ngó quanh hội trường. Cuộc hội thảo không riêng cho ngành nào, đúng tầm mức một danh nhân đa tài dưới triều nhà Nguyễn. Người vào dự thính nhiều nhất vẫn là sinh viên. Nhà hát lớn, thành phố chật cứng. Anh rời ghế bước ra ngoài hội trường. lững thững dừng lại trước sảnh đường nhà hát, ngạn sảng khoái hít thở không khí trong lành. Cơn ngày ngật biến đi đâu mất. Trước mắt anh là tấm băng rôn chói nắng với hàng chữ chân phương trang trọng, hội thảo về danh nhân Nguyễn Công Chứ, tài hoa và sáng tạo, người phiêu bồng giữa quyền uy và nghệ thuật. Đạp chiếc xe lọc cọc về hướng bờ sông, ngạn không biết đi đâu. Mặt nước xanh trong như ngọc bích dưới nắng chiều hè. Gió đem theo hơi nước mát rượi vào tận linh hồn. Một mình men theo dòng sông. Không rõ khi nào, ngạn chợt thấy mình đang tiến gần một bãi cát sạn, bờ lô và mấy chiếc đò cập bến. Mây trắng đầy trời, gió lộng và cỏ xanh. Mặt nước đang rạt rào, lung linh lóe nắng. Một tay bận quần đùi vạm vỡ, mình trần trùng trục đen bóng mồ hôi nhảy huịch từ trên đỏ xuống. Hắn khệnh khạng đi lên. Ê, chủ bãi đây, cần chi con ấy, toàn loại một không hà. Hắn nói rôm rả mà mắt chẳng thèm nhìn người. Có lẽ chiếc xe đạp chẳng khiến ai hào hứng. Đợi đến khi ngạn quay sang, chăm chú và tỏ vẻ ngờ ngợ. Hắn bỗng la lớn và chụp vội lấy tay anh. Thầy ngạn chớ ai? Thằng vạn đỏ thầy nhớ không? Em, vầm đây. Ngạn gật đầu bùng lên, chỉ tay về phía chiếc đỏ. Ờ, mà nhớ làm gì? Có chiếc đỏ chạm mắt thuồng luồng tổ bố quên sao được? Ra là mày đã lên chủ bãi, tao được mày. Nhớ vớt gọi là quý. Gã chủ bãi nổ ra cười sẵn sặc Hắn chụp chiếc xe đạp đẩy bừa đi như kẻ cướp, miệng la lớn ra lệnh vừa mời khách. Nghe đây, ông thầy tao tới. Chiều nghi đặc biệt. Dẹp, dẹp hết lập tức để tao mời khách. Vào nhà đi thầy. Không mấy thùa. Nhà của hắn tròng trành trên sóng nước. Một đám thanh niên chờ việc đang nằm ngồi. Vui chơi gì đó. Tất cả đều đen đúa, vẻ dữ dằn nhưng ngạn biết chúng chất phác, vất vả suốt ngày dưới nước. Đại đa số cư dân trên các vạn đỏ đều thất học trầm trọng. Vầm từng ở trong số đó. Trước đây, ngạn có tham gia phong trào xóa mù chữ nên không xa lạ gì. Kể từ khi thành phố quy hoạch lại cảnh quan du lịch, các vạn đò giải tán lên đất liền định cư đây đó, họ lại càng ngơ ngác, lúng túng trong việc mưu sinh. Những kẻ vốn quen nghề hạ bạc nhiều đời từ tổ tiên lưu lại, vì thế, hoán cư nhưng bất hoán nghệ. Dẫu chỗ ở đã phải đổi thay xong chẳng dễ có nghề mới trong một sớm một chiều. lặn cát sạn nghiệp dĩ truyền đời, giết chỉ giúp cho đám chủ bãi trên bờ nên nhà cao cửa lớn. Kê nghèo của dân vạn đỏ không kém vùng sâu, xa hẻo lánh. Quái oam thay có khác chăng ngay giữa lòng đô thị, trên một dòng sông đã quá nổi tiếng từ thơ, nhạc. Với dòng sông này, họ gần gũi biết bao nhiêu. Lạ lùng thay. Có thể vẫn cách xa hơn ai hết. Bao mái trường ẩn hiện trong tầm mắt từ con đò chỉ vài ba bước ngày. Thế, khi kia nghèo đã đội đá lên đầu thì còn nói chi được thầy ơi. Suốt đời ông tới đời cha, đời con cháu chỉ lặn hộp, đội rổ sạn trên đầu mà. Lên, hồi ấy vầm quá nạn lòng trước mấy cuốn tập vần, học chung với đứa con. Những người như ngạn chỉ còn biết thở dài không biết nói sao. Hắn thật thà chứ nghĩa ra ngoài ra như các thầy đã giàu có chi mô. Còn thằng em đội cát sạn xong, chỉ một việc say oát Cần câu mai lặn tiếp, trời đã cho gạo trợ nước sông. Là giữa đó rồi không sướng chi, cũng chẳng lận đận đường đời. Thế mà bất ngờ thật, thằng này đã lên bờ thành chủ bãi. Nhà cửa nghiêm chỉnh hắn mua mấy chiếc đò làm công cụ sản xuất, tự trong đáy lòng. Con đỏ mới đích thực là ngôi nhà của hắn. Vầm sai đàn em chảy chiếu, phần phó nhỏ to với nhau một hồi và lật đật mời ngạn ngồi vào khoang. Hắn mím môi, tư duy chút đỉnh, gật gù ra vẻ sắp nói điều đắc ý, trang nghiêm. Thằng em nói nghe được không, là hồi đó ông thầy ước gì đêm sáng trắng, ngồi lơ lửng trên đò, câu mấy con cá dưới sông, uống vài ba chung rượu làng chuồn, cho là không thú gì bằng Giờ gặp trăng rằm đêm này còn đợi khi nào? Cứ để thằng em mời thầy lai dai chuyện đời tới sáng thì về. Không mấy thỏa, thầy ở lại rứt khoát đi thầy. Ngạn bất ngờ hào hứng. Kia, mày vẫn còn nhớ, tao đã muốn năm khòeo xuống đây cho khỏe cuộc đời. Đạt quá, mày hơn tao xa, xa lắm, vầm ơi. Gió lồng lộng tuyệt vời, du ngủ không nghe tiếng chủ đỏ đáp trả. Hình như hắn vui mừng, cảm động lại chạy đi loay hoay sắp đặt. Mặc kệ hắn, ngạn vớ ngay chiếc gối kê đầu lên mạn đỏ lắng nghe sóng nước vỗ óc ách ngay dưới thân mình. Anh lim dim mắt mơ màng, dần dần mất cả ý niệm thời gian cảm giác lơ mơ đỏ đang trôi giữa một xứ miền hết sức thân quen, vừa vô cùng xa lạ. Ngạn chợt thấy mình thanh thang như đang trong một cơn mộng huyễn hoang đường khói lòng khinh linh như khói tỏa sương lan vật vờ trên sóng nước. Trăng sáng như gương. Phía trước là một con đò lớn bồng bềnh treo đèn lồng ngũ sắc. Tiếng cầm ca dập dìu mỗi lúc một rõ hơn. Con ấy đỏ không tới gần. Nó đang neo. Rõ ra, đỏ thằng Vâm đang dần dần trôi về phía ấy. Ngạn thấy đủ bốn người trang phục nón giấu áo nẹp, quấn xà cạp chân như lĩnh lệ ngày xưa. Họ đều mang gươm. Đang chia nhau đứng đối diện hai bên ngay trước khoang đỏ. Tiếng cầm ca dập dìu từ bên trong vọng ra, liên miên như nước chảy. Ồ, tương tư khúc, ngạn bồi hồi tự nhủ. Một giọng nữ trong veo, nhẹ hơn gió đang vút lên như cánh hạc bên trời. Tiếng thập lục đưa theo cư ngỡ ngọc châu chạm vào nhau thánh thoát. Ai thổn thức ai? Ngạn trồn dậy để nhìn rõ hơn, tự nhiên lòng nói theo tâm sự ca nhân gần mà như xa. Anh cố nhòi người ra ngoài mạn, nhưng vẫn không thấy được trong khoang con đỏ kia còn có những ai. Đột ngột, một giọng nói hào hùng vang lên và sau đó là chàng cười làm lung lay bóng nguyệt. Gia nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Tâm sự giai nhân xưa nay, cũng là tâm sự của những bậc tài hoa anh kiệt. Nàng khóc bằng lời ca ư, ta cười ư cười và khóc có khác gì chăng với những người cùng lắm nỗi chuân chuyên? Ha ha ha! Đa tạ tướng công, với thiếp khóc để còn lại bài ca, khác thế nhân ca, mà y như tiếng nấc não nung, với tướng công khóc mà rồi nên giọng cười hào hùng, khác thế nhân cười. Trên đã nhiều tiếng khóc bi ai, tao ngộ chi âm, thiếp xin đầy một trung tiến tiểu, cung thỉnh. bất chợt! Một vệt như sao băng liệm vút khỏi khoang đỏ, chiếc trung bạch ngọc trao nghiêng trên sóng nước, mất tâm. Rượu mời, ta uống cạn nhưng trung bạch ngọc kia. Hãy để cùng dòng đời trôi đi, đừng lưu luyến, nàng thứ lỗi cho ta. Sau một thoáng ngập ngừng im lặng, giọng ngọc đã vang lên. Thiếp hiểu, trung chỉ là bên ngoài, rượu mới ở bên trong. Ồ, hãy để cho chức danh tướng công ấy trôi đi. Vâng, bây giờ thì không còn ai tướng công, cũng chẳng còn người hầu hạ, chỉ có thiếp và chàng là hội ngộ chi âm. Đời người dẫu dài như sông kia ư, lắm khi vẫn chỉ là bất hạnh. Sông có biển đợi chờ, người bất hạnh tìm chi âm không dễ. Ta là biển của nàng, phải rồi, ta không phải tướng công, là chi âm của nàng, ta phải quên quyền uy đi để trân trọng tiếng tơ lòng. Là chi kỷ của ta, nàng không là người hầu kẻ hạ. Ồ, quyền uy ư, run sợ chứ đâu phải là dung cảm. Nghệ thuật ư, dung cảm chứ không cần run sợ. Nàng nhìn đi, hai bên ta vẫn là hai bờ hiện thực. Nghệ thuật với quyền uy, nhưng có những khoảnh khắc để đi vào tuyệt đối. À. Vâng, giữa hai hiện thực kia, trong đêm nay, chàng được một mà thôi. Thiếp hiểu. Tất nhiên, không thể ở hai bờ cùng một lúc. Nào, chất men này chỉ dành riêng cho những người biết uống. Đó là men của thứ rượu, chẳng cần chung. Ôi, danh chàng vào phận thiếp. Những đa đoan do đời người trói buộc, dù chỉ một đêm nay, hãy cùng nhau buông bỏ. Quyền uy ư, tuổi nhục ư, là cười, khóc của ba vạn sáu ngàn ngày trên nhân thế đâu đơn giản chỉ bay bổng tuyệt vời hay còn đó nỗi trầm luân đoạ lạc, ha ha, ta tự hào từng và sẽ đi qua hết thảy. Song sau rốt để làm gì? Hay là kẻ ở lại? Một trong hai điều quanh quẩn ấy. Vị đại quan ngồi hoách lác lọng điều trăng. hoặc cúi xuống co ro trong tấm thân tốt đen dầm sương gió, nhưng rồi sẽ phủ phiếm biết bao nhiêu. Sau ba vạn sáu ngàn ngày kia chẳng công ích gì đem lưu truyền nhân thế cả, dẫu tuổi nhục hoặc quyền uy đều phải trở về cát bụi. Ha ha. Nàng và ta đều có một hạnh phúc mà phàm nhân không bao giờ ngờ nổi, là chi kỷ. tự nhiên nàng chẳng cần ai cắt nghĩa. Vâng, tất cả đều trở về cát bụi. Song đã mấy ai? Không lảng tránh điều này, trốn chạy ấy, hiện thân là đau khổ. Chàng và thiếp hạnh phúc bởi đâu cần đợi đến lúc trở về kia. Cũng đã quá thân quen cùng cát bụi. Bởi cát bụi đường đời là vốn liếng để hành trang. Trở về cát bụi ư? Ồ, chưa hẳn ở khoảnh khắc sau cùng như thế nhân từng hiểu. Có khác, đây là cuộc trở về bên những nỗi chuân chuyên. Những đớn đau tủi nhục âm thầm còn vùi sâu dưới mấy tầng nhân thế. Cát bụi phận người đang sống. Ôi, không sai quả là chi kỷ giữa muôn ngàn dâu bể, suốt đời ta rút cục chỉ điều này ân hận. Sao không phải sớm hơn để bây giờ mới cùng nàng chi ngộ, người như nàng mới hiểu hết lòng ta. hạnh phúc đâu để nói muộn màng, hai cõi lòng đồng điệu đủ để người như chàng tiếp tục ruồi rong vào dâu bể, người như thiếp còn biết ngẩng đầu lên khi nghẹn ngào lưu lạc trốn trần ai. mới hay rằng dù lấy cát bụi để hành trang Đừng quên ươm hạnh phúc, để cảm kích chi âm, thiếp trân trọng xin học chàng quăng chén. Nhìn kìa, cùng trôi đi bên danh chàng là phận thiếp, rượu đã uống xong, xin đảnh cam thất lễ. Lại một vệt sáng như sau băng liệm vút khỏi khoang đỏ, chiếc trung bạch ngọc thứ hai biệt tích, ngạn bàng hoàng tiếc rẻ, hai chiếc trung kia không phải tầm thường. Anh đoán, chắc chắn chúng đều chìm ở một nơi không thể cách xa nhau thằng vầm, thằng chuyên nghề lặn sông đâu rồi? Sao hắn lắc đầu cười chế diễu phía sau anh. Ngạn thấy nổi nóng, nói câu gì lầm bầm trong cửa miệng cát sạn mà làm gì? Chỉ tải cỡ mày thôi, thằng khác sẽ giàu to. Lặn tới bùn được không vầm cứ suyệt suyệt, chỉ tay ra đằng trước a, thằng sức. Mày cóc cần thời cơ ngạn vội vã quay lại hướng có đèn lồng ngũ sắc kia rồi. Một người đàn ông cao lớn. Ngụy Nghi vừa bước ra trước khoang đồ, bộ râu đẹp, không dài không ngắn càng khiến ông tăng thêm phần khôi vĩ ngang tàng, khăn xếp trên chiếc chán cao ngất ngưởng, áo the và bài ngả trước ngực, ông chắc là vị đại quan với giọng cười sang sảng. Người mà ca nhân vừa xưng tụng tướng công, oai thật ngạn trầm trồ, Còn mắt ông quả là bất phàm, vừa nghiêm nghị vừa như ẩn chứa nụ cười tươi. Bốn người lính đứng yên như tượng, Vị đại quan không hề ngắm chăng? Ông ngưng cười, nhìn đâm đâm người thuộc hạ gần nhất. Chiếc nón giấu quá nhỏ không đủ che hơi xương đang đẫm ướt hai vai. Bất biển phong trần sắc, an chi thiên địa tâm không nhuốm vẻ gió bụi cuộc đời. Sao thấu hiểu lòng trời đất, lúc hiểm nguy, bộ tốt đã cùng ta sinh tử. ngay khi vui, các người cứ lam lũ thế này ư. Im lặng. Bốn người lính vẫn không dám ngẩng đầu. Sau cùng, vị đại quan, cởi chiếc áo the, lột khăn xếp trên đầu xuống. Ông từ tốn gấp tất cả những nghi biểu đại quan, đặt hết thảy vào tay người lính. Bây giờ trông ông còn trẻ trung hơn với bộ đồ chẽn mặc trong rất tuấn nhã. Hãy đem đặt ngay ngắn lên án thư ở công đường phủ doãn. Còn đêm nay nơi đây sẽ không có mệnh quan nào. Vậy thì chẳng ai hầu hạ ai. Các ngươi cứ lui về phủ doãn, ta cho phép, đi đi. Người lính khom lưng xuống, ngạc nhiên nói như khóc. Không dám, bọn thuộc hạ của đại nhân xưa nay vẫn một dạ trung thành. Nếu sơ suất e tội lớn khó dung tha, người, nỡ nào vứt bỏ các tay chân. Ồ, sáng mai đại nhân các ngươi vẫn có mặt ở công đường. Khi ấy chẳng ai ngăn các ngươi làm nhiệm vụ. Ta không dùng quyền uy trước mắt người chi kỳ, Ta chỉ hết lòng vì tao ngộ đêm nay. Đừng khiến ta phải ra oai trong những khoảnh khắc hiếm hoi này. Đi đi. hà tất. Có tiếng cười hinh hích, tinh nghịch đâu đó của thằng vầm làm ngạn bực mình vung tay. Muốn bảo hắn im đi biết thế quái gì mà cười. Bốn người lính lần lượt bước xuống chiếc ghe nhỏ một bên con đò lớn. Gió lồng lộng trên mặt sông. Người lính ôm y phục trên tay nóng cống vì việc làm mà nằm mơ, y cũng không thể nào ngờ đến. Vốn sinh ra để phục tùng và hầu hạ, nay bọn họ như đang hụt hớng một phần hồn. Y cảm thấy bất an. Chi kỳ là thế ư? Mới chỉ phút giây tàu ngộ, họ đâu đã từng vào sinh ra tử với nhau y dừng lại, với cả suy tư cũng không dám nhiều hơn. Thưa bẩm vào phục tùng, đó mới là nhân cách và giá trị đích thực suốt đời y. Đột ngột. Gió xoay ngược đầu ghe. Y hụt tay, trao đảo làm sổ tung y phục trên tay. Một vật cứng, nhỏ vừa rơi xuống dòng sông. Chiếc bài ngà đính trên ngực áo thâm mất dạng. Run người, y chết điếng. Vị đại nhân nhìn thấy, ông ngạc nhiên vì luồng gió mạnh ảo qua sông giọng nói vẫn như thường. Đó là vô tình, không phải lỗi các ngươi. Chiếc áo ấy cũ rồi nhưng đã theo ta trong nhiều bước chuân chuyên đôi khi. Không nữa nào thay bỏ dẫu đã sờn phai theo tuế nguyệt. Còn bài ngà kia ư, hãy để dòng sông này lưu giữ mãi dùm ta. Chức phủ doãn bao lâu, vẫn chỉ là khoảnh khắc trong giới hạn một đời người. Xong, kỷ niệm đẹp cùng với tuổi tên ta sẽ còn lại ở đất này. Ha ha kỳ diệu, đấy mới thật chứng chi từ sông núi. Thở điều khác sẽ làm ra kia khác, nhưng ở đây. ha ha. Là chiếc bài ngả vĩnh cửu của đời ta. Ta phiêu bồng trên dòng đời. Người phiêu lãng dưới dòng. Sông. Ông cả cười đầy cao hứng. Ngón tay vẫn chỉ thẳng xuống dòng sông. Bốn người lính ngơ ngác nhìn nhau. Cởi dây ghe rời đi. Phút chốc bóng họ nhạt nhòa trong màu trăng rát bạc. Tiếng cầm ca lại dập dìu. Giờ đây giọng ngọc man mắc như thu phong hưu hắt. Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi chẳng là bao giờ đầu bạc như vôi. Chẳng có biết liễu xanh bên tường gọi, nẻo phong trần từ độ rẽ đường ngôi. Ai trăng tá, khúc cầm ca mấy nỗi, thôi thì thôi phượng cầu hoàng lạc lối. Đàn bá nha lưu lạc trốn mua cười, trung rượu ố dưới xuống lò hương nguội. Người chi âm biển biệt bóng chiều trôi, bao lần nuốt lệ đầu môi. Nàng khiến ta đau lòng. Hoàng hà xa rượu vợi. Xin thay bằng hai tiếng hương giang. Ồ, nàng cứ khóc cho vơi. Những giọt châu kia không dễ gì để thế nhân nhìn thấy. Đã bao nhiêu lần nàng nuốt lệ vào trong. Hãy để ta được hôn vào hai dòng châu lệ ấy. Ôi, tài hoa phận bạc. Ngạn bàng hoàng. Anh như thấy được hai bàn tay búp măng trên phiếm đàn đấm nước mắt sau lời ca quặn thắt. Gió lồng lộng mặt sông như nổi sóng, con đỏ ngũ sắc xoay chiều, vẫn che đi tầm mắt. Hai bóng người in lên khung tựa vào lòng nhau mà bài ca dường như bất tận, cứ tuôn trào. Tiếng thập lục không ngừng, như gió như mưa, bóng cao lớn đang nhẹ nhàng cúi hôn lên chỗ tối. Ngạn xúc động, quay mặt đi, trăng lộng lẫy, tất cả chìm ngập giữa lời ca, không thời gian ngưng động. Hai nỗi lòng như một kẻ đại quan người ca kỹ ôi xá gì giai cấp cách biệt cuộc đời điều kỳ diệu nào ở đây đã xóa đi biên giới ấy mấy bản cầm xoang rung động cõi lòng một đôi khúc thi ca lưu truyền nhân thế vài ba chung diệu nhạt nhưng đủ cả cay đắng mặn nồng và cần nhất đâu thể thiếu đôi con tim nhiều nhân ái cảm thông vâng với trường ấy thì giữa nhân gian này vẫn không hề diệu vợi quá tầm tay Cuối cùng, một cuộc đời bình dị nhất có thể đạt đến những gì vừa kể ấy. Nhưng có khác gì không? Để những tài hoa nhận diện kẻ tài hoa ngạn tự hỏi lấy lòng. Họ đã vượt thời gian. Chỉ một đôi khoảnh khắc gặp gỡ hiếm hoi trên đường đời xuôi ngược. Hoặc vài phút giây tao ngộ tình cờ cũng quá đủ để những bậc tài hoa kia đối đãi nhau như từng biết từ vạn thỏa. Sức sống mãnh liệt ấy, người bình thường sẽ phải cần đòi hỏi ở thời gian. Vì thế, trước thời gian, kẻ tài hoa đích thực có bao giờ là nô lệ. Ngạn cảm khái trong lòng tất nhiên. Họ vượt ngưỡng để giải phóng thời gian. Thời gian hoặc ngay cả không gian đều sẽ phải xóa nhòa đi, không dấu tích. Vâng, sức sống ấy, ở giây phút tuyệt đối này, là sức sống mà phàm nhân phải một đời tích lũy. Bây giờ, thêm tiếng xanh gõ nhịp, giọng ngọc nghe đầm đìa nước mắt. Ngẹn lời dường như lời ca kia không còn chuyên trở nổi tâm tư. Giọng nam rước lấy, mở ba rội xuống mặt sông truyền đi xa bát ngát. Ngạn có cảm giác ấm áp vô cùng, anh không còn nghe hưu hắt hơi thu. Ngã vô truy tước lệnh chi bài thế trung lạc khứ lưu giang vô tái ngộ. Chót sinh ra là đã nợ trần ô, thì thế cuộc cũng xoay vần bóng thỏ. Cuộc phù sinh cười khóc đến bao giờ cơn dâu bể thăng trầm còn muôn thủa, vố kiếm ca phiêu bạt nẻo sông hồ, võ ngựa ruồi gập gành đường xương gió, hương giang nguyệt dòng đời soi bóng tỏ, phiến băng tâm lưu lại giữa cơ đồ, thương người chi kỳ đảo tơ. Ngạn chắc rằng nương tử đang lau khô nước mắt. Ô kìa, tại sao chính anh? Anh đang đưa tay áo lên khuôn mặt của mình. Dườm già quá, năm câu ba chuyện đủ rồi. Dứa thôi, còn việc khác, làm như trên đời chỉ thơ văn không hà, thằng em, sốt ruột, lại là tiếng phá bĩnh của thằng vầm cắt sạn. Vô lễ, ngạn lử mắt muốn đẩy cổ hắn xuống sông, thằng như mày. Dầu đấy nhưng rồi có ngồi xe hộp cũng cứ nghe mùi bùn quả nhiên hắn giả đỏ khuỳnh tay, chống nạnh hất hàm làm bộ làm tịch. Dứa đó, rồi thành tài được không? Ngạn không nói với đứa điên như nó nữa. Anh đang để hết tâm hồn theo sanh phách, lời ca. Những bậc tài hoa xa lạ kia tự nhiên sao? Quá đối thân quen. Họ là ai? Sao phiêu hốt trên con đỏ treo đèn lồng ngũ sắc? Còn phủ doãn? Chức vị này là quan phủ trốn kinh đô. Đã là thời xa xưa sao còn động bóng tới bây giờ? Hay bởi anh, thầy giáo ngạn nghèo sơ, đang lui về lang thang trong quá khứ? Lạ thay những câu hỏi không cách gì phân giải được. nàng ca kỹ là ai sao chất giọng tuyệt vời làm thổn thức chăng sao? ôi những con người tài hoa kia chắc chắn đã đi qua lắm độ phong trần. đến nỗi cười, khóc có khi chẳng còn gì phân biệt. nàng tài hoa mà phận bạc, chàng hùng tráng lắm gian chun. tất cả những nét đẹp ấy dường như chỉ tìm ra trong mấy tầng dâu bể. ca nương là chi kỷ của một bậc công hầu. Bậc công hầu là chi âm của một ca nương, sướng ca vô loài ư. Họ đã vượt qua thời đại và thước đo cổ điển ấy. Nghệ thuật đã thắp cánh chim bằng cho hai quả tim cùng nhịp kia, nương vào nhau, bay về phương bình đẳng. Dung cảm sẽ vô vị khi chưa đủ khổ đau, chuôn chuyên để tìm ra chất liệu chính. Họ hạnh phúc vì họ đang dung cảm. Thế thôi, ngạn tôn trọng thứ hạnh phúc cao quý ấy. Anh không thể cứ lom lom dòm ngó qua con đỏ kia với ánh mắt phàm tục như thằng lặn cát sạn sau lưng mình. Tiền bạc làm ra, quyền to chức lớn như giữa đó. Để mô cho hết, không chơi đủ món cho sướng thì họa là Thằng vầm cười trúng chín. Phúc lợi ư? Không đâu, mày lầm rồi. Đừng tưởng sẽ chia ở đây là thụ hưởng ngạn lắc đầu. Thưởng thức phúc lợi riêng khác gì quay lưng trước khổ đau kẻ khác. Hai người ấy đang đồng hành, đang chia sẻ nhau nỗi niềm nhân thế kia mà. Không ai nhận bố thí ở đây cũng không kẻ nào đang ra ngoài ban phát cả. Đơn giản, họ bây giờ là một, họ đang ở trong nhau. Chỉ khi nào dung cảm đã trở nên đầy giả tạo, gượng lòng thì đấy mới là khóc mướn, thương vay. Là trái hình của bản chất phúc lợi. Phúc lợi là chi à? Là thứ trả công, để đền đáp cho một quá trình lao nhọc. Và thế, phúc lợi có hơn thua lời lỗ và toan tính suy tư. Dung cảm đích thực tuyệt nhiên không như thế. Bất chợt khi mà chính bản thân cũng không cách gì ngờ nổi. Sẽ đi trước và chẳng đợi chờ tư tưởng. Với tơ lòng, hai người kia đã dung cảm và chẳng cần phải gầy lên như thứ tơ đàn mảy đang nghe qua tai ấy. Giết rồi đi thấu mô. Phi tưởng xứ theo cách nói nhà thiền. Dung cảm đưa họ vào trong cảnh giới ấy. Mày thì vẫn lấy thách trong cái tưởng sứ đầy u mê ám chướng Duy nhất mà mày được biết. Bực mình. Thằng vầm lặng thinh. Ồ, tất cả những gì gặp gỡ hôm nay đều lạ lùng gấp nhiều lần thứ kiến thức trong cuộc đời thầy giáo ngạn. Là, ảo ảnh hay thực tại, quá khứ hoặc vị lai, bận trí gì anh lầm bẩm vẫn sẽ tồn tại một thực tế sau cùng trong chính mỗi tự tâm. Vâng. Đấy là dung cảm đích thực của hai người. Họ có mặt như cốt nhắn nhủ cùng nhân thế. Rằng sướng ca vô loại, thật sự, chỉ tồn tại nơi nào còn khóc mướn, thương vay. Là cười khóc vì phúc lợi riêng tư, giả tạo niềm đam mê dung cảm. Đã dứa mà chỉ có sướng ca không thôi mới kể là vô loại. Còn các món khác thì không. Thằng vầm hớt lèo. Vô loại do có thể bán mình vì phúc lợi riêng tư. Song đấy chỉ là phục vụ kim tiền, chẳng vì ai dâng hiến. Khi sự chịu đựng trở thành nỗi ám ảnh để mãi mãi xa rời với cảm xúc sẻ chia, hạng vô loại vì thế, làm gì hiểu cảm xúc và hiến dâng mới làm nên nghệ thuật. Nhưng mà dẫu thế nào đi nữa, hạng vô loại chỉ có bán xác thân ngạn gật gù vẫn còn hơn những ai đem giao bán linh hồn rồi thành ma không, còn chi người ma thật không có đâu. Là tao nói. Con người sống theo kiểu của con ma. Thằng vầm hét lớn, cười sằng sặc khiến một vùng sông nước khói xương đột nhiên tan biến. Ôi trời! Ma cũng còn, tùy hạng ma. Khi nhìn lại, kỳ lạ thay ngạn không thấy con đỏ kia đâu cả. Tất cả chỉ còn lại ánh trăng và mặt nước lao xao. Ồ, hình như tiếng cầm ca vẫn réo đâu đây? Có phải đang xa vắng vọng về từ sâu thẳm của dòng sông? Thằng vầm đã để con đỏ kia mất hút. Sao thế? Thằng quái quỷ ngừng trèo. Mày nghe răng cười chọc tức. Đùa ngốc ngạn quá tức giận muốn dúi cho một đạp vào cái hình thù vạm vỡ, đen bóng ấy. Hắn cứ vẫn nhanh hơn làm anh hụt hẳn, chơi với. Chân ngạn vấp vào khe ván trơn, nhào xuống nước. Anh dùng mình nghe ớn lạnh toàn thân. Ông thầy ngủ một giấc từ xế chiều đến tối đã đời luôn. Dậy đi thầy. Trăng Trăng lên. Đỏ vừa neo ở đây đúng nhất, thằng em xong mô vô nấy rồi đây. Ngạn mở bừng mắt, thằng vầm đang nắm vào chân anh lay mạnh, ngạn ngỡ ngác trồm lên. Rõ ràng, mặt trăng rằm như gương đang buông một màu rát bạc trên sông. Con đỏ neo ở đâu? Ô, khúc sông chảy uốn quanh đây mà. Bên tay phải là chùa linh mụ với tháp phước duyên cao ngất. Cổn giã viên đã khuất phía sau lưng, anh thở dài. Thẫn thờ nhìn xuống dòng sông phẳng lặng một màu, dòng hương giang muôn thuở. Vầm vẫn ở chân trùng trục, hắn đang loay hoay sắp đặt các thứ vào mâm. Cặp cá trầu to quá cỡ giải thò ra ngoài tàu lá chuối, kẹp nướng lá chanh non. Nước mắm gừng và một nồi cháo lòng bốc khói. Chai rượu trắng làng chuồn, hắn sai mua bằng được, rót ra. Tuyệt vời! Hai thầy trò chạm cốc vào nhau, bụng ngạn đói meo. Anh chưa bao giờ ngon miệng thế này, thằng một lèo không hề khách khí. Sao, đỏ tới tận đây lận mày, tụi đàn em đâu? Cho nằm bến, mình thằng em được rồi. Ngược dòng tới đây trăng lên kêu ông thầy dạy là vừa. Khúc sông, linh thiêng lắm, thầy ưa mà. Ờ, tao biết. Vầm nốc cú một, khả hơi khoái trá. Hắn nghiêng cái chai về phía ngạn nhưng thấy đầy, chố mắt bần thần ngồi nướng mấy con cá nghe toàn nói mơ không hà khóc cười chi không biết ngủ chiều hay bị bóng đè đó ngạn vẫn cầm cốc rượu ngó xuống mặt nước sông màu rát bạc anh không trả lời dường như đang lắng nghe cái gì xa vắng mơ à ngạn nói lẩm bẩm một mình nhiều việc tưởng chỉ là mơ dần hóa thực này thì còn lắm chuyện đương nhiên thực rồi ra chỉ có trong mơ thằng vầm đột ngột Vùng dậy nhảy vội vào trong khoan, con đỏ trong tranh muốn quầy mũi. Nhớ ra rồi, không hỏi ông thầy còn biết hỏi ai, hay lắm. Hắn bước ra, cầm trên tay cái độc bình bằng gỗ tiện màu mun. Loại này thường để cắm hoa bằng giấy, ngạn rót cho hắn cốc đầy đưa tận tay, nhăn mặt. Mày lộn xộn hoài, ngồi yên xuống được không? Nói mơ cái bài ngà nhà quan, đã cất kín đáo. Dứa mà ông thầy biết, mới là lạ. Ngạn giật mình, thằng vầm sổ sổ cái độc bình úp sấp. À, ra bên trong có đựng đồ, một cục sáp hình thù kỳ dị lan ra kêu lọc cọc, hắn chụp lên. Có đây, mỗi lần mài xong, cứ lấy bùn khô bọc lại rồi giọt sáp chung quanh cho kín. Không được để hở gió, thời con nít thấy ông già mài hoài hà. Cục sáp to dài như một nắm cơm vắt còn hằn rõ các dấu ngón tay bóp lại. Thằng vầm bóc hết lớp sáp mỏng lẫn lộn đất sét bên trong. Một phiến mỏng hình chữ nhật hiện ra. Hắn thò tay xuống mặt nước kỳ cọ thật sạch. Không phải đợi lâu, vầm ngửa bàn tay ra. Ôi, không sai quả thật một. Cái bài ngà màu trắng rất cũ. Ngạn đón lấy đưa lên sáp mặt để xem. Khi nuống có soi lỗ nhỏ để đính vào ngực áo vẫn còn nguyên vẹn cả. Có khắc chữ chi không? Anh lật dấp lật ngửa, ngón tay giả thật sát hai bên mặt bài. Vầm thắp lên cây nến trong khoang. Ngạn run run hồi lâu. Có, mà mài gần sạch trơn. Mỗi chữ đều mất quá nhiều nét không cách gì đọc được. Vài chữ ít nét, đơn giản tuy mờ là còn có thể. Đoán ra. Tên tuổi. Làm quan chi to nhỏ Không rõ Như đây chữ thiên Tiếp xuống chữ phủ Có lẽ chắc không sai Còn trên Dưới quá mở Như vậy thôi Không còn gì nữa Nhưng Mày sao có vật này Mới nghe tưởng nói chơi Quả nhiên ra thật cái bài ngà Lạ lùng Mấy phút mới đây thôi mà Rõ ràng tao có thấy Giọng ngạn nhỏ dần như để chỉ mình nghe Mấy tiếng sau mơ hồ, vầm không hiểu ông thầy muốn nói gì. Hắn thỏ lõ mắt ra nhìn ngạn đợi chờ. Đột nhiên, thấy anh hai tay ôm lấy cái bài ngà, còn mắt đăm đăm nhìn xa vời dòng sông như đang khấn nguyện một điều gì. Một đợt gió ào ạt vang xa, mặt trăng mây che khuất. Tự nhiên ngạn, ớn lạnh trong người. Anh trịnh trọng nói với thằng vầm. Chuyện gì liên quan tới cái này? Mày nói hết. Đừng có đùa dỡn ba hoa. Tàu báo cho biết, Linh vật không phải tầm thường đâu. Khi ông già còn sống kể, Đời ông nội cũng lặn cát sạn, Chuyên đóng khố còn nghèo cực hơn đời ông già. Một lần đội rổ lên bến đổ cát sạn xuống, Ông nội thấy lòi ra cái vật lạ. Hay hay, chẳng biết thứ chi, Nghĩ là còn của quý vàng ngọc cũng không chừng, Ông nội ráng lặn xuống nhiều lần nữa. Cứ thấy sáng lòa ra trước mặt như bạc, rõ ràng là có hai. Cái gì sáng như bạc? Hai con cá gáy vẩy bạc, to chưa từng thấy. Hế gặp người lặn xuống tới nơi là cặp cá hiện ra, bơi qua bơi lại như canh giữ gì ở chỗ này. Ông nội phải lên. Sau hỏi xa gần, có người nói bài ngà nhà quan là thứ chẳng lành. Vật quý báu mà bán, không ai mua, đem đi cho, chẳng có ai thèm lấy. Người ta nói cất gì thứ quyền uy, đã nhiều âm oán. Nhà ai vay? Đời con, cháu nấy trả. Mắc mớ gì? Khi không đem về nhà, thầy thuốc nam dặn đừng liệng đi. Ngả voi mài ra trị được chứng con nít khóc dạ đề rất hay, cất phòng cho con cháu đời sau. Cứ bọc thật kín không hở ra gió máy, lấy sáp trừ tà rồi bôi bùn khử quý đi. Do tà thì hay theo phong mà tới gọi là phong tà. Còn bôi bùn chết đất vô rồi thì quý gì nữa. Ông nội thương con cháu không vất, cứ để trong độc bình. Quả nhiên, đến đời ông già, sinh ra thằng vầm khóc dạ để thâu canh suốt sáng. Khóc lổi lỗ rốn ra ngoài. Ông già nhớ sức việc xưa, lấy mài cho uống vài ba dạo thì lành Từ đó không khi mồ biết khóc lóc chi nữa. Lớn lên có cực, xuống răng cũng cứ cười. kì lạ! Thằng Vầm lại nhăn răng ra, hô hố, hắn đốc hết cốc vào rồi tự thưởng bằng một cốc khác tràn be, ngạn sừng sốt, bây giờ nhìn rõ ràng, thằng Vầm sún mấy cái răng quá sớm, hắn rung đùi bành bạch. Uống, ông thầy, cực khóc lóc ai cho lon gạo, ra là chỉ cười cho khỏe, cười tránh cống, nịnh nọt chi ai, cũng nhờ cái vị thuốc nam. Hồi tao ngủ, mơ Mày có nghe khóc cười gì đó? Không rõ, mà thôi đi, chuyện ông thầy cao siêu, ai hiểu? Bỗng nhiên ngạn phá ra cười hết sức sàng khoái. Ở đời dạy nhau, tiếc tao dạy mày quá ít. Mày dạy tao hơi bị nhiều, cứ như chuyện cái bài ngà đây là một. Còn nói cao siêu chó gì, tự nhận tao là thằng rốt được chưa? Uống. Hai thầy trò chạm cốc, cười to. Cười tránh cống, ngạn lại mở bàn tay ra ngõ chăm chăm. Khi bài ngả đem làm vị thuốc nam đã là đặc biệt không ngờ. Lại trị chứng khóc đêm quả lại càng kỳ bí. Anh mày mò. Khi uống, thuốc thì mùi vị gì? Ra sao? Lão khảo trong cuống cổ không có mùi vị. Cái lạ. Một lúc sau nổi lên nghe òe lùng thùng trong lỗ tai to lắm. Tơ đàn ca sướng hát vui vẻ đủ thứ, còn nít nằm trong nồi nín khóc mà nghe. Giết chẳng cần du hò gì cũng ngủ êm khi nào không biết. Ngạn nín lặng nhìn mặt trăng tròn, anh cầm mãi chiếc bài ngà trên hai tay rất trịnh trọng. Thằng vầm hết hứng, hắn đặt cốc rượu xuống khoang đỏ, nhìn lơ mơ sông nước chung quanh. Im vắng, tiếng lá trúc đâu đó rì rào trong gió, như gần như xa. Ánh nến lung lay hai cái bóng người tự nhiên không nói cười gì nữa. Một con cá nổi lên quẫy mạnh mạn đỏ chói sáng dưới màu trắng rát bạc. Ngạn chưa bao giờ thấy mặt sông mênh mông như lúc này. Tự nhiên anh liên tưởng tới cuộc hội thảo trong mấy ngày vừa qua. Ngạn bất ngờ buột miệng. Đàn ca sướng hát thì quả là vị tướng công lỗi lạc ấy. Thằng vầm đâu biết gì, hắn chỉ kết thúc câu chuyện của mình. Hết khóc dạ đề xóm vạn trài đều ưa. Ngủ ngáy mới được yên thắm cũng là nhờ cái công vật. Còn của ông tướng ông trạng mô ai biết. Có mà hiện ra gặp mặt quan chi thêm chuyện. Ông già có nói rõ tránh voi chẳng xấu mặt nào còn nhớ. Bài ngả nhà quan không lấy ra từ cái nanh voi rừng thì là ở đâu. Voi là voi bài ngả trước ngực nhà quan. Là quyền to chức lớn nói. Khéo đó, con voi thật tận trên rú. Trên rừng có mô gặp hàng ngày, cho nên khi dùng xong, phải cất ngay thiệt kín. Đừng thấy lạ giòm ngó, có quý báu cũng không hay ho gì. Bởi mới nói, bán chẳng có người mua, cho cũng không ai thèm lấy. Chuyện kia bài ngà nhà qua nữa thôi, thằng em nói hết. Thấy ngạn vẫn ngơ ngẩn nhìn chăng, không trả lời. Hắn biết ông thầy có vẻ chú trọng vật đang cầm trên tay, thằng vầm nói thật. Biếu ông thầy kỷ niệm, để mãi không dùng chi nữa. Của này là gia bảo truyền đời, mày bị tội bất hiếu đó. Thằng vầm tỉnh bơ. Dạy không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời thôi đi, là xưa rồi. Ngồi đó mà tin hà, thằng vầm con, đời thứ tư cũng đã khá dành dọt gần in thẳng. Vầm cha, không khéo lặn cát sạn tới bốn đời ham chi nữa. Ông thầy ưa. Lấy dùm đi, để thằng cháu Đích Tôn thắp cây nhang cho ông nội được không? Nói là làm, hắn rút thẻ nhang vẫn kẹp ở liếp khoang, châm hết ngay vào ánh nến. Cắm chắc nịch vào mạng đỏ xong, hắn khấn vái rất to. Từ nay thằng cháu Đích Tôn lên bờ mần ăn. Dứt khoát là chủ bãi, không chịu đội rổ lặn xuống sông nữa. Là vì đã có đàn em, lặn thay rồi, ông nội chịu chưa? Hay là cứ... Trước răng sau dứa, còn để lại cái vị thuốc nam trừ khóc lóc gì nữa. Ông nội yên tâm, là tốt. Ngạn bừng lừng, anh đam chiêu nói. Mày chưa hiểu ý tao, lấy làm gì, đâu phải sợ mà bỏ qua lòng tốt của mày. Nếu tao đem đi rồi thì kỷ niệm có còn đâu. Và lại, cứ mãi mãi ở đây thì mới thật đúng như tâm nguyện của người xưa. Mày có biết đâu, linh vật này thằng vâm lắc đầu quẩy quẩy, ngạn giải thích là tao muốn cái bài ngà này còn lại mãi với dòng sông đã bao nhiêu thời gian nằm mắc cạn trên khô từ đó mà thứ linh vật này đành bôi bùn chết sắp luân lạc trong tay những kẻ như mày, chừng ấy đủ rồi suốt ba thế hệ nối nhau linh đinh trên sóng nước cơ vận ấy hạng như mày không thể hiểu được đâu yên tâm đi là tốt Dài dòng gì thằng em khó hiểu, tức là, vứt lại xuống sông quách, cho rồi, đã nói, cho không ai thèm lấy. Không, không phải vứt đi mà là trả về, trả về dòng sông lưu giữ nó. Khi còn trong dòng chảy núi sông, của báu mới trở thành linh vật. Nếu không, như mày thấy, chỉ để dành cho trẻ nít. Những âm thanh gì mày nghe từ thùa khóc trong nôi, tại sao kỳ diệu. Khi mà ngay cả câu du hò của mẹ vẫn không làm nguôi tiếng dạ đề. Có phải đấy là thứ âm thanh sướng ca vô loài như người xưa miệt thị? Không, đấy là đỉnh cao nghệ thuật một thời. Nghệ thuật ấy duy nhất đi tới chỗ tận cùng của hạng trầm luân trong xã hội. Nơi tất cả nghệ thuật khác đều bỏ rơi và lảng tránh. Nghệ thuật ấy sớm hơn hết biết quay về để đồng cảm và nâng đỡ con người đứng lên từ cát bụi. Cát bụi phận người, ôi, tướng công và nương tử, ai tài hoa, ai mệnh bạc, ai cười và ai khóc? Không, không, không ai là mệnh bạc, bởi đã là cát bụi thì bất kỳ màu sắc nào với bất kỳ ai cũng không còn gì phân biệt, lý bình đẳng tối cao và sau cùng tự nhiên đã vốn có nơi đây. Vâng, khi mà mọi người từ khước, hai người ấy đi tìm và cùng hát mãi những lời ca Bài hát ngợi ca bình đẳng. Tướng công, ngoài tài hoa, tâm hồn và vốn liếng chuân chuyên, ông còn có một dũng lực mà thế nhân không đương nổi. Dũng lực bước qua những quy lệ đã ngàn năm. Nương tử, kẻ tài hoa phận bạc, sự thường xuyên bất công từ mệnh vận. Những người mòn đời trong cát bụi trầm luân, có phải sinh ra là đã góp phần hoàn thiện tướng công kia. Ôi, những hồng nhan chi kỳ của tướng công. Sự kết hợp giữa lời ca và nước mắt, đấy là những tài hoa ngoài rìa chiếu cuộc đời. Vì thế, mãi mãi họ vẫn còn vang bóng, dù chỉ là vang bóng vô danh. Thằng Vầm có nằm mơ không, khi ông thầy xóa mù chữ cho hắn năm nào đang nói những gì không thể nào hiểu nổi. Xong biết phải làm gì khi ấy, hắn đứng dậy nghiêm trang chấp hai tay vào nhau như hồi đang làm lễ gia tiên. Thầy giáo ngạn ngồi đó giữa khoang đỏ. Hai bàn tay nén vào nhau run run đầy xúc cảm. Xưa nay, nghề lặn cát sạn như thằng vầm chẳng thèm biết sợ ai. Nay hắn nhìn dòng hương giang như một bí ẩn lớn trong đời. Dòng sông mà trước đây khi bất hoặc nghe ai nhắc tới, hắn đều chế nhạo mùa nước lụt xuống đó mà thơ. Còn mộng à, thằng vầm cát sạn đây này, nhô lên hụp xuống ba bốn đời chưa lặng ra kiêm mộng chi hết. Đừng có ai bày đặt giành chuyện sông hương hơn tao, láo tuép cả. Bây giờ thì hắn bắt đầu biết sợ, một niềm kính sợ mông lung. Ông thầy giáo thì nghèo sơ, hết sức hiền lành, dòng sông thân thiết và đã trở thành máu thịt đời hắn từ lâu. Một thể xác thứ hai, còn ma quỷ, vì răng không chịu hiện ra tao hỏi nhiều việc, chê cực khổ à, hay là ma với quỷ cũng lo đi cháo chở mình ăn. Khi sướng rồi, lơ tao luôn, đồ đều, thế thì hắn kính sợ cái gì, cảm nhận. Nhưng không thể gọi tên, hắn nghĩ chắc chắn hạng người như thầy ngạn giảng giải khúc chiết được điều này. Thằng em rốt nát, không biết chi, nghe hoài như nước đổ lá môn có điều hình như. Ông thầy đang nói với chỗ mô đó, oai linh to lớn lắm, không phải để cho thằng vạn đỏ nghe. Có chi không chúng, phạm oai linh nỡ ông thầy chỉ vẽ. Bỏ qua, đã bảo yên tâm, mày có công là khác, không phải nói với ma quỷ nào cả, mà có ma quỷ thì cũng không khiến thằng như mày phải cung kính thế đâu, là tao đang nói tới, khí thiên sông núi, cái này thì chẳng cần chữ nghĩa, có cảm được như mày, là tốt, với thằng vầm như thế quá đủ, sẽ khó lòng để nói về điều ấy. Bởi cảm nhận qua tiềm thức vốn tồn tại song không có cơ hội đích thực nào cho chính nó hiện thân như nguyên bản do dòng ý thức bên khi lý luận giải thích, diễn đã làm nơi môi giới thông qua. Có thể sẽ tồn tại vô số những bản dịch của ý thức, trong khi nguyên tắc từ tiềm thức thì không bao giờ, nhiều hơn một. Ngoài cảm đề nhận ra, làm thế nào giảng giải, định nghĩa đích thực về khí thiêng sông núi. Ngạn trịnh trọng bằng cả hai tay. Từ từ nâng bài ngà lên và trước con mắt hết sức cung kính của thằng vầm, anh buông tay ra giữa mặt nước. Tiếng động nhỏ, vật rơi xuống dòng sông, liên tiếp hai cốc rượu làng chuồn dưới xuống. Hình ảnh con đỏ treo đèn lồng ngũ sắc cứ tưởng như chưa hề biến mất trước mặt anh. Tiếng cười, lời ca của vị tướng công và nương tử, bốn người lính lệ vai áo đẫm sương đêm. Vẫn dòng hương giang bát ngát này và ánh trăng rằm rát bạc. Ồ, nhiều nữa, còn bao nhiêu ca tử và thi phú. Anh chỉ nhớ nổi hai câu, nhẩm lại một mình để lại thấy mênh mang đầy sương lan. Khói tỏa ngã vô truy tước lệnh chi bài thế trung lạc khứ lưu giang vô tái ngộ. Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Vâng, rõ ràng xanh phách cầm ca vẫn mơ hồ còn văng vẳng đâu đây. Đám mây bay qua.